Đích xác, Thinh Duẫn Tiệm có cái gì sai? Đi con mẹ nó cha thiếu nợ thì con trả, Thinh Duẫn Tiệm dựa vào cái gì bởi vì thích phụng lương làm sự bị phủ định? Hắn lại không phải đồng lõa. Không chỉ có như thế, nếu không phải hắn, Hứa Phụ Hứa Mâu không biết còn muốn bao lâu mới có thể phát hiện Hứa Ngôn Hàn không phải thân sinh, Hứa Bạch Thâm không biết còn muốn ở dưỡng phụ Mẫu Gia kia than bùn lầy đái bao lâu. Thinh Duẫn Tiệm rõ ràng là trợ giúp bọn họ, liền bởi vì thích phụng lương, hắn hành vi liền phải bị định nghĩa thành bồi thường sao? Chính là Lấy hứa bạch thâm cá tính, đừng nói là thích phụng lương nhi tử, chỉ sợ thích ra dưỡng a miêu a cầu, hắn đều sẽ ghi hận thượng. Hơn nữa, hứa phụ hứa mẫu có thể tiếp thu hắn cùng thích dẫn tiệm ở bên nhau sao. Hắn đã thay thế hứa bạch thâm, làm sao có thể làm lơ bọn họ ý tưởng. Ta hứa bạch thâm nói giọng khẳng khẳng, làm ta lại ngâm lại. Thích duẫn tiệm chấn ăn nói, ta không có bức ngươi ý tứ, ngươi chậm giải tưởng. Hảo! Hứa bạch thâm gật đầu, ta tưởng đi về trước. Làm tiểu chỉnh đưa ngươi. Thinh Duân tiệm đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau, Tiểu trịnh liền đi theo hắn ra tới. Tiểu Trình hỏi, Hứa thiếu gia, hiện tại đi sao? Hứa Bạch Thâm ân một tiếng, vô lực mà đứng lên, tâm mắt nhói lên, hắn thoáng nhìn tủ lâm tưởng thượng phong mấy chỉ bình hoa, bình thân không lớn, hình thức đơn giản, chọc Hứa Bạch Thâm chú mục chính là, những cái đó bình hoa đều cắm mấy đóa chết héo hoa. Cơ hồ là nháy mắt, Hứa Bạch Thâm hốc mắt liền đỡ nóng. Hứa Bạch Thâm chưa bao giờ có quảng cáo giùm Ben chính mình là cái gì người tốt. Hắn ở cô nhi viện giúp đỡ hạ đọc sách, có chút đồng học biết tình huống của hắn, đồng tình hắn. Cũng có không ít người trong tối ngoài sáng chào phúng hắn, hắn chán ghét những người đó, ghen ghét bọn họ, hận bọn hắn, thậm chí nghĩ tới nếu tất cả mọi người cùng chính mình giống nhau thì tốt rồi. Cái kia cô nhi viện rất nhỏ, chính xác ra, đó chính là thiện tâm viện trưởng vợ chồng ra tiền nhận nuôi một ít không nhà để về hài tử. Hắn có ký ức thời điểm viện trưởng vợ chồng tuổi tác đã rất lớn, người tốt cũng hoàn toàn không thật sự trường mệnh. Hắn cao trung khi kia đối phu thê liền liên tiếp qua đời. Viện trưởng vợ chồng nhi nữ phân xong di sản, hắn lớn lên địa phương bị thu đi. Từ đó về sau, hắn liền quá thượng biên đọc sách biên làm công tránh học phí sinh hoạt phí nhật tử. Có đôi khi mệt cực kỳ, thấy bạn cùng lứa tuổi mỗi người ngăn nắp lượng lệ, vô ưu vô lự, hắn tổng khống chế không được ý nghĩ của chính mình, tùy ý ghen ghét nảy sinh. Hắn tưởng từ bỏ, tưởng không làm mà hưởng, muốn mỗi người đều cùng hắn giống nhau khổ không nói nổi. Mà hiện tại, hắn tưởng lít kỷ một hồi. Hắn không nghĩ đi suy xét cái gì hứa bạch thâm ý tưởng, không nghĩ bận tâm thích ra cùng hứa ra ân đoán. Hắn tưởng đơn thuần mà đem chính mình trở thành một cái lầm sông tới người ngoài cuộc, tưởng không màng tất cả mà thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Hắn muốn thích dẫn tiệm. Hứa bạch thâm quay đầu lại, dứt khoát kiên quyết mà bước đi hướng thích dẫn tiệm, ở đối phương kinh ngạc trên nét mặt, lập tức phát tới. Thích dẫn tiệm chân còn không có hảo toàn, hạ bàn không xong, đã chịu đánh sâu vào lui về phía sau vài bước. Mang theo hứa bạch thâm cùng nhau té ngã ở trên sofa. Một bên tiểu trịnh duỗi tay rụt đỡ, nhưng ý thức nói cho hắn hiện tại hẳn là rời đi, thế cho nên trong lúc nhất thời cường ở tại chỗ. Hứa bạch thâm làm lơ người ngoài ở đây, đem mặt trôn ở thích dẫn tiệm trên cổ, buồn thanh âm nói, Duẫn ca, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta. Ta lại đến tìm ngươi. Thích Duẫn tiệm kinh ngạc qua đi chỉ còn lại có đầy cói lòng vui vẻ, hắn dùng đôi tay nhẹ nhàng khoanh lại đè ở trên người người, trả lời nói, cái này phòng ở là ta mẹ mua. Sau lại sang tên cho ta, cùng thích Phụng Lương không có quan hệ, ngươi muốn tới thì tới, tùy thời. chương 53, canh 2. Hứa Bạch Thâm ra cửa thời điểm, cả khuôn mặt đều là hồng. Tiểu Trịnh kéo ra cửa xe, hắn liền cúi đầu nhanh chóng bò đi lên, mới vừa ngồi ổn, hắn nghe thấy Tiểu Trịnh nói, thích tiên sinh. Hứa Bạch Thâm quay đầu, chính thấy thích dẫn tiệm đứng ở cạnh cửa con khỏe miệng nói, hướng trong ngồi ngồi bái. Ngươi, ngươi như thế nào cũng tới. Hắn biên hỏi biên dịch háng ông. Thanh Duân tiệm thượng hắn vừa mới ngồi vị trí, nói: "Đưa ngươi trở về." Hứa Bạch Thâm dịch tới rồi một khắc sườn cạnh cửa, "Chính ca đưa ta là được, ngươi nghỉ ngươi đi." Vừa rồi hắn kích động xong mới nhớ tới thích Duẫn tiệm chân không tốt, bỏ dậy dò hỏi khi lại thấy tiểu Trịnh ngốc lăng lăng mà xử tại một bên, mặt nháy mắt liền đỏ. Hắn rất sớm phía trước liền biết chính mình là dễ mặt đỏ thể chất, có đôi khi kỳ thật tâm tình của hắn không nhiều lắm phập phồng, nhưng máu sẽ tự động tập trung đến trên mặt. Càng không nói đến loại này lúc Thích Duân Tiệm xem hắn nửa người dán tới rồi cửa xe thượng, bật cười rôi tay kéo hắn cánh tay, không cần lại làm, ta vị trí đã đủ khoan. Hứa bạch thâm lầm bầm nói, thật sự, ngươi mau trở về đi thôi, đừng lăn lộn, liền vai bước lộ, hơn nữa là Tiểu Trịnh lái xe, ngươi đưa ta có cái gì ý nghĩa? Ta sẽ lại đến tìm ngươi, ngươi. Hảo. Thích Duân Tiệm bất đắc dĩ đánh gây hắn, đừng nói chuyện, Tiểu Trịnh lái xe a, thất thần làm gì? Tiểu Trịnh ủy khuất nói, thích tiên sinh. Ta đang đợi ngươi cùng hứa thiếu ra thương lượng hảo. Loại sự tình này yêu cầu thương lượng sao? Thinh Duân Tiệm nói, ngươi không phải nói qua bạn gái. Này đều sẽ không phán đoán. Tiểu trịnh tùy tiện mà nói, cho nên ta chia tay sao? Thinh Duân Tiệm, hứa bạch thâm tắc bởi vì cái này tương tự mừng thầm. Ho nhẹ hai tiếng nói, chính ca đã đủ hảo, đừng như vậy hung. Thinh Duân Tiệm thấy rõ hắn kiểu cao khỏe miệng, nhẫn cười nói, hành, lái xe đi. Thanh âm quả nhiên ôn nhu rất nhiều. Tiểu Trịnh phát động xe hơi, cười nói, "Cảm ơn hứa thiếu gia chiếu cố." Hứa Bạch Thâm thẹn thùng cười, "Nơi nào nơi nào, cho nhau chiếu cố." Tiểu Trịnh nói tiếp, "Không dám không dám." Thinh Duân Tiệm cười khẽ ra tiếng. Hứa Bạch Thâm xem hắn, hỏi, "Ngươi đang cười chúng ta sao?" Thinh Duân Tiệm nói, "Không có." Hai truyền. Hứa Bạch Thâm hỏi, "Vậy ngươi cười cái gì?" Thinh Duân Tiệm hạ giọng hỏi, "Về sau ta cười một chút cũng muốn báo bị sao?" Nghe hiểu hắn ý tứ Hứa Bạch Thâm lập tức liền mắc kẹt. Dựa. Dài quá vài tuổi chính là tương đối sẽ. Qua vài giây hắn mới đồng dạng nhỏ giọng nói, không cần, còn chưa tới lúc ấy đâu. Nói xong nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, tới rồi cũng không cần. Thích Duân Tiệm cười cười, đã biết. Từ thích ra đến hứa ra xe trình bốn là chỉ cần vài phút, hôm nay đi lên giống như càng nhanh, cảm giác chưa nói mấy câu xe liền ngừng ở hứa ra ngoài cửa. Hứa bạch thâm hoài nghi tiểu trịnh trộm đề cao tốc độ xe, hứ hừ, hừ. Ta đi rồi. Hắn đẩy ra cửa xe. Thích Duẫn Tiệm gật đầu, ân, vào đi thôi. Hứa Bạch Thâm dơ lên khỏe miệng vây vây tay, bái bai, bái mai. Thích Duẫn Tiệm nhìn hắn nói. Hứa Bạch Thâm đứng ở ven đường đợi vài giây, thấy Thích Duẫn Tiệm không có phải đi trước ý tứ, liền xoay người trước thua mật mã mở cửa. Hắn vào cửa sau thuận tay đóng lại, sau đó đối với môn đứng trong chốc lát, bên ngoài trước sau không chuyển đến xe khai đi thanh âm. Hắn tới chỗ này ngày đầu tiên liền biết Thích Duẫn Tiệm này chiếc xe thai táo thấp, nhưng hắn hết sức chăm chú đi ngay xong không đến mức một chút thanh âm đều nghe không được đi. như vậy nghĩ, hứa bạch thâm thật cẩn thận mà kéo ra một đạo phùng. ngoài cửa, kia chiếc màu đen xe hơi còn ngừng ở tại chỗ, ghế sau cửa sổ xe mở rộng ra, thích duẫn tiệm cười đối hắn cơ cơ di động. hắn lấy ra di động nháy mắt vừa lúc thu được thích duẫn tiệm phát tới tin tức. Thích duẫn tiệm, tùy tay đóng cửa là hảo thói quen, nhưng ta còn không có gặp qua ai tùy tay quan tự động cảm ứng môn. hứa bạch thâm cắn răng, trả lời, làm ngươi được thêm kiến thức. thích duẫn tiệm. Kia thật là cảm ơn ngươi. Hứa Bạch Thâm, đừng khách khí. Bên trong xe, Thinh Duân Tiệm không tiếng động con ngôi, túi đầu đánh chữ. hảo ta đi rồi, ngươi cũng đừng trốn rồi. Hứa Bạch Thâm, không trốn, ta đã vào nhà. Thinh Duân Tiệm, ta đây vừa mới có thể là hoa mắt, còn tưởng rằng ngươi mở cửa. Xem ta. Hứa Bạch Thâm phụt cười ra tiếng, Thinh Duân Tiệm thế nhưng còn phối hợp hắn. Hắn giống như có điểm lý giải những người đó, đại học không giờ dạy học hắn đi kiếm trước, buổi tối đuổi ở gác cổng trước hồi ký túc xá. Bọn họ trường học là ấn viện hệ phân phối phòng ngủ, nam tẩm đối diện kia đóng chính là nữ tẩm, mỗi ngày buổi tối nữ tẩm ngoài cửa đều có rất nhiều lưu luyến không rời tiểu tình nữ Có thứ hắn ở trong đàn đào cái xỉ cột hẻn trên giường án thư, thời gian quan hệ chỉ có thể chờ kiêm trước xong trở về lấy, bán ra là cái nữ đồng học, hắn ở dưới lầu đợi trong chốc lát, chính thai nghe thấy một đôi tình nữ từ biệt không dưới 10 lần, cuối cùng cũng không biết bọn họ khi nào tách ra, bởi vì hắn bắt được án thư đi thời điểm đối phương còn ở từ biệt. Hôm nay hắn rốt cuộc có điểm cảm nhận được cái loại cảm giác này, tuy rằng không có như vậy khoa trường, nhưng phẩm lên tương đương không tồi. Thu hồi di động, hứa bạch thâm thở dài một hơi, ngày này còn không có qua xong, tâm tình của hắn liền trải qua vài cái biến chuyển, phập phòng không chừng, thật là lại lao tâm lại hao tâm tốn sức. Cũng không biết đinh hiến nghi cảm thụ thế nào, hy vọng nàng nghi thoáng chút. Vào nhà sau, hứa bạch thâm tìm được Trần gì, từ nàng nơi đó biết được đinh hiến nghi vẫn luôn không từ thư phòng ra tới, không ăn uống. Hắn dùng khay bưng chén Trần Di ôn cháo hải sản cùng một chén nước, nhẹ nhàng gõ vang cửa thư phòng. Tiến. Đinh Hiến Nghi thanh âm nghe tới nhưng thật ra không có gì thường. Hứa Bạch thâm đẩy cửa mà vào. Hô, mẹ. Đinh Hiến Nghi ngồi ở gỗ đặc án thư sau, mặt bàn phóng rất nhiều văn kiện, nàng nghe tiếng ngừng đầu, mỉm cười nói, tiểu Bạch, ngươi đã trở lại. Hứa Bạch thâm ân một tiếng, đem khay phóng tới trên bàn. Mẹ, ăn trước điểm đồ vật đi. Đinh Hiến Nghi sờ sờ hắn tay, nói, Hảo ta đợi chút an, không được. hứa bạch thâm lấy đi nàng trong tay văn kiện, tính cả mặt khắc cùng nhau đẩy ra. hiện tại liền ăn, ăn xong lại xem. đinh hiến nghi sao có thể có thể không thuận theo hắn, cười nói, hảo. nàng cầm lấy cái muông ăn một lát, dương mắt nói, tiểu bạch, mẹ tưởng cùng ngươi thương lượng một chuyện nhi. hứa bạch thâm nhíu mày nói, mẹ ngươi nói thẳng là được. đinh hiến nghi từ bị đẩy đến một bên văn kiện tìm ra một quyển trong suốt sắc ngoài đóng gói, đem nó đưa cho hứa bạch thâm. Hứa Bạch Thâm tiếp nhận tới vừa thấy, chỉ thấy bịa mặt trung thượng bộ phận viết thương phẩm phòng mua bán hợp đồng. Hắn không hiểu Đinh Hiến Nghi ý tứ, hỏi, đây là. Đinh Hiến Nghi buông cái muỗng, chậm rãi nói, về tiểu nôn, mẹ suy nghĩ thật lâu, ta cho rằng hắn là vô tội, hơn nữa không nói gạt người, nhiều năm như vậy, chúng ta cùng hắn khẳng định là có cảm tình. Hứa Bạch Thâm không chen vào nói, theo bản năng cảm thấy mặt sau sẽ đi theo biến chuyển. Quả nhiên, Đinh Hiến Nghi đốn hạ tiếp tục nói, nhưng là. Ta tưởng tượng đến ngươi là bị người khác có ý định mang đi, người kia còn có khả năng là tiểu nôn thân sinh cha mẹ, ngươi chân chính yêu cầu chúng ta thời điểm, chúng ta trong mắt trong lòng chỉ có thương tổn ngươi người nhi tử, ta. Nàng nghẹn ngào một chút, ta không biết tiểu nôn lại kêu ta mụ mụ ta có nên hay không đáp ứng, ta vô pháp tưởng tượng ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ, ta phải dùng cái gì ánh mắt đi xem các ngươi. Ta tạm thời có thể nghĩ đến tốt nhất xử lý phương pháp, chính là làm hắn rời đi. Hứa bạch thâm nhéo hạ hợp đồng, nói. Ta hôm nay gặp được thích phụ lương. Đinh Hiến Nghi vội hỏi, hắn không như thế nào ngươi đi? Không có. Hứa Bạch Thâm lắc đầu, hắn thừa nhận tiểu nôn là hắn tư sinh tử, nhưng là hắn nói ta không phải hắn lộng đi. Đinh Hiến Nghi châm trọng nói, hắn chẳng lẽ mới biết được ngươi bị thay đổi? Không. Hứa Bạch Thâm nói, hắn rất sớm liền biết. Đinh Hiến Nghi tự rêu nói, hắn đã đã biết, nếu là sớm chút năm nói cho chúng ta biết, thật là tốt biết bao. Phần 5 -11. Hứa Bạch Thâm nhấp nhấp môi hắn sẽ không nhận hướng ngôn hàn, hướng ngôn hàn ly hứa ra, liền cũng là một người. đinh hiến nghi môi run vài cái, thật lâu sau mới ý bảo hứa bạch thâm cầm hợp đồng, nói, cho nên, ta tính toán quá một bộ phòng cấp tiểu nôn, lại cho hắn một ít tiền, ít nhất hắn đi ra ngoài quá đến sẽ không kém. hứa bạch thâm rũ mắt, nói, mẹ ngươi quyết định là được. không, tiểu bạch. đinh hiến nghi nhìn hắn, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi, nếu ngươi không muốn, ta, ta không có không muốn. hứa bạch thâm nói. Hắn sắc thật là đã đắc lợi ích giả, nhưng hắn đích sắc cũng là vô tội. Huống hồ, tiền cùng phòng đều là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào phân phối đều được, tưởng cho ai hoa liền cho ai hoa, ta sẽ không có ý kiến. Hắn hãy còn nhớ rõ lời này là hứa ngôn hàn nói với hắn quá. Đinh Hiến nghi trước đây hy vọng hắn cùng hứa ngôn hàn hảo hảo ở chung, hắn còn lời thề son sắc mà nói sẽ đem hứa ngôn hàn trở thành thân ca ca đối đãi. hiện giờ chân tướng trồi lên mặt nước, lại lại như vậy hoàn cảnh. Nguyên thư chung Hứa bạch thâm trở lại hứa ra không bao lâu liền đem hứa ngôn hàn đuổi đi ra ngoài, tựa hồ ở vận mệnh chú định hắn đã sớm làm ra lựa chọn, nếu như thế, không bằng thuận theo hắn cách làm. Chương 54 Hứa ngôn hàn sự liền như vậy định ra tới, hứa bạch thâm buông hợp đồng, nói, mẹ, nhà của chúng ta cùng thích phụng lương đối thượng, có thể hay không? Hắn đối này đó gia tộc hiểu biết phần lớn đến từ trong sách, thích ra cùng sở ra là trong vòng nhất cường thịnh hai đại gia tộc, hứa ra tuy cũng bước lên với tấn giang người giàu có vòng. Nhưng dựa đến là tổ tiên tích góp tài phú, hứa phụ hứa mâu theo đuổi yêu thích, chỉ chuyên chú tự thân sự nghiệp. Hai nhà thật muốn đánh lên, bọn họ không nhất định có phần thắng. Phía trước ở thích dẫn tiệm chỗ đó, thích phụng lương thấy tình thế bại lộ cũng không có hoảng loạn thần sắc, nghe được hắn tàn nhẫn lời nói cũng là khinh thường nhìn lại, chỉ sợ đối phương dự đoán được sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày, đã có ứng đối chi sách. Đinh hiến nghi đối hắn chân ăn cười, không có việc gì, tiểu bạch, nhà của chúng ta mấy năm gần đây là điệu thấp rất nhiều nhưng không đại biểu xuống dốc, không có khả năng tùy ý bị người khác khi dễ đi. Lúc sau nàng cấp hứa bạch thâm nhìn vài phân văn kiện, hứa bạch thâm thế mới biết, tuy rằng hứa phụ hứa mâu không có chính mình làm buôn bán, nhưng hứa ra sản nghiệp còn ở liên tục phát triển, có chuyên môn người xử lý, không hề có suy giảm chi sắc. Hứa bạch thâm ngăn cản Đinh Hiến Nghi còn tưởng lại lấy văn kiện động tác, nói, ta đại khái minh bạch, mẹ, không cần lại cho ta nhìn. Đinh Hiến Nghi cười nói, không thích sao. Ta xem cùng Tân Vũ mân mê câu lạc bộ rất ăn say, còn tưởng rằng ngươi thích làm buôn bán, nghĩ về sau làm ngươi tới tiếp quản ta và ngươi ba lược hạ sạc. Chưa nói tới thích không thích, ta cảm thấy đều là vì kiếm tiền mà thôi. Hứa bạch thâm nói, bất quá ta nhưng đảm nhiệm không được như vậy đại sĩ nghiệp, làm ta tiếp quản hứa ra khả năng thật sự muốn suy bại, ta cùng Kỷ Tân Vũ làm điểm tiểu ngoạn ý là được. Đinh Hiến nghi mỉm cười, tiếp theo liêm khởi tôi cười, nói, nói lên cái này, ta mới nhớ tới các ngươi cái kia câu lạc bộ tài chính khởi đầu là cùng thích dẫn tiệm mà đi hứa bạch thâm a một tiếng đinh hiến nghi cùng kỷ tân vũ mụ mụ là bạn thân lúc trước hắn ngượng ngùng tìm hứa phụ hứa mẫu đòi tiền chậm chạp không có nói cho bọn họ hắn cùng kỷ tân vũ làm sự đinh hiến nghi vẫn là từ nguyễn a di nơi đó nghe tới kỷ tân vũ cùng cha mẹ công đạo đến giành mạch đinh hiến nghi tự nhiên cũng hiểu được sở hữu tình huống lúc sau không tránh được gọi điện thoại cho hắn lời nói thâm mà trò chuyện một hồi lâu Tuy rằng không chỉ ra làm hắn lập tức đem tiền còn, nhưng vẫn là đánh một tuyệt bút tiền đến hắn tài khoản, miễn cho hắn lại làm ra tìm người ngoài vay tiền hành động. Đinh Hiến Nghi đứng dậy từ trong ngăn kéo tìm ra hai trương tạm, đẩy một trương đến Hứa Bạch Thâm trước mặt, nói, mật mã là ngươi sinh nhật, ngươi mau chóng cầm đi đem tiền còn cấp thích Duãn tiệm. Hứa Bạch Thâm không nói thêm cái gì, gật đầu nhận lấy. Chính trực cái này đương khẩu, hắn Minh Bạch Đinh Hiến Nghi băn khoăn, tuy rằng thích dẫn tiệm nói qua kia tiền không cần hắn còn, nhưng hắn không nghĩ mang thai mang tiếng. Đinh Hiến Nghi vớt ve một khắc trương tạm mặt, thấp giọng nói: "Này Trương, hôm nào cấp Tiểu Nôn?" Nhưng mà không chờ đến hôm nào, cùng ngày chạm vạng, Hứa Nôn Hàn liền từ bệnh viện đã trở lại. Lúc đó Hứa Bạch Thâm cùng Đinh Hiến Nghi đang ở ăn cơm chiều, Hứa Nôn Hàn xuất hiện làm hai người có chút trở tay không kịp. Hứa Nôn Hàn nhìn qua cũng có chút thấp thỏm, hắn thật cẩn thận mà mở miệng hô: "Mẹ." Đinh Hiến Nghi theo bản năng mở miệng, nhưng không phát ra trả lời thanh âm, ngược lại sai khai tầm mắt. Hứa ngôn hàn ánh mắt nháy mắt tảm đạm xuống dưới. Hứa bạch thâm do dự một chút, nói, Tiểu Nôn, ăn cơm sao? Hứa ngôn hàn lắc đầu. Cùng nhau ăn đi. Hắn nói. Hứa ngôn hàn lại gật gật đầu, đi đến hắn thường ngồi vị trí ngồi xuống. Một bữa cơm ăn đến ngũ vị tạp trần, ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đều không có lại mở miệng nói chuyện. Hứa ra không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ, này có lẽ là từ trước tới nay nhất ta ăn tính một cơm. Đồ ăn bái tiến trong miệng khó có thể nuốt xuống, hứa ngôn hàn rũ mắt, miễn cưỡng ăn non nửa chén liền vùng chiếc búa, tiếng nói khô khốc, ta. Đinh hiến nghi cảm tính mà thở dài, nói, tiểu Nôn, ngươi là khi nào biết đến. Nàng ở trong thư phòng đãi lâu như vậy, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự, hứa ngôn hàn lúc trước khẳng định là nghe xong cái gì từng gió, mới có thể đột nhiên đi làm xét nghiệm ADN. Bọn họ đem hứa ngôn hàn dưỡng lớn như vậy, hiểu biết đứa nhỏ này, hắn sẽ không đem không ảnh sự để ở trong lòng. Sẽ không bởi vì lời đồn giận dôi đi chứng minh chính mình, hắn làm phía trước trong lòng hơn phân nửa đã rõ ràng kết quả. Hứa ngôn hàn nói rộng khẳng khẳng, ta biết sau lập tức đi xác nhận, kết quả ra tới liền nói cho các ngươi. Mẹ, ngươi tin tưởng ta, ta chưa từng nghĩ tới muốn bá chiếm các ngươi. Đinh hiến nghi nói, ai nói cho ngươi? Ngươi ngay từ đầu liền rõ ràng phụ thân ngươi là ai sao? Rõ ràng. Hứa ngôn hàn túi đầu nói, là dẫn ca cùng ta nói, hắn còn mang ta đi thấy. Thực xin lỗi mẹ. Thực xin lỗi hứa bạch thâm, ta mới vừa biết đến thời điểm cũng thực. Người kia hắn, ta không nghĩ nhanh như vậy rời đi các người, cho nên che giấu chuyện này, thực xin lỗi. Hứa bạch thâm tâm tình phức tạp mà nhìn đỉnh đầu hắn, vô luận trong sách ngoài sách, hắn cũng chưa gặp qua hứa ngôn hàn nói năng lộn xộn bộ dáng. Đinh Hiến Nghi quay đầu đi, dùng tay lau khỏe mắt, một hồi lâu chưa nói ra lời nói tới, thật lâu sau mới nức nở nói, tiểu ngôn, ngươi làm ta bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Sau một lúc lâu, hứa ngôn hàn ng nguyên bản con vuốt lông mi ướt thành một sợi một sợi, hắn hít hít cái mũi, nói, ngài đừng làm khó dễ, ta biết nên làm như thế nào. hắn đứng dậy đối với bàn ăn cúc một cái cung, cảm ơn ngài cùng ba dưỡng dục tri ân, thực xin lỗi hứa bạch thâm, thỉnh cho ta một chút thời gian, ta lên lầu lấy giấy chứng nhận. hành nhân chuyên, nói xong, hắn xoay người bước trầm trọng nện bước bước lên thang lầu. đinh hiến nghi đôi tay che lại mặt, bả vai run rẩy, hứa bạch thâm ở nàng đối thượng vỗ nhẹ hai hạ, liếc hai mắt thang lầu phương hướng. Cuối cùng vẫn là nhấc chân theo đi lên. Hứa Ngôn Hàn không đóng cửa, Hứa Bạch Thâm vừa lên đi liền thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía môn lao nước mắt, hắn cố ý giẫm mạnh chân, đối phương nhanh chóng ở trên mặt mạn hai thanh, đứng dậy tìm kiếm đồ vật. Hứa Bạch Thâm đi đến cạnh cửa, ho nhẹ hai tiếng nói, trời sắp tối rồi, ngày mai lại đi đi. Hứa Ngôn Hàn mang theo khóc nước nở nói, còn sớm đâu. Hứa Bạch Thâm sẽ không nói làm hắn đừng đi nói, cho dù hắn biết, hắn vừa nói, đinh Hiến nghi khẳng định đáp ứng. Nhưng hắn không phải hứa Bạch Thâm, hắn không có tư cách làm quyết định này. Hứa Bạch Thâm đi vào phòng, tại mép giường chỗ ngồi xuống, hỏi, ngươi đột nhiên trở về, cũng là dẫn ca cùng ngươi nói sao? Không phải. Hứa Ngôn Hàn nói, hắn chỉ nói làm ta nhanh hơn động tác, ta chính mình đoán. Nhanh hơn động tác. Hứa Bạch Thâm nghi hoặc mà lặp lại một câu, thích dẫn tiệm cùng hứa Ngôn Hàn đang làm cái gì? chương 55. Hứa Ngôn Hàn lấy thượng chuẩn bị đồ dùng liền đi rồi, hành lý trang bất mãn một cái giường. Đinh hiến nghi cấp thẻ ngân hàng cùng với tính toán sang tên bất động sản hắn cũng chưa muốn. Hứa bạch thâm nhưng thật ra không lo lắng hắn, nguyên thư chung hứa ngôn hàng bị đuổi ra đi làm theo quá đến hảo hảo. Hứa hồ hiện giờ hứa ngôn hàng cùng sở dập đã cho nhau biểu lộ tâm ý, lại vô dụng cũng có người kéo hắn một phen. Đinh hiến nghi khó nén bi thống, lại không đành lòng ở hứa bạch thâm trước mặt biểu hiện ra ngoài, sớm mà trở về phòng. rạng sáng, một chiếc xe khai tiến hứa ra, người tới không nghĩ quấy nhiều đến người nhà giấc ngủ. Lạng yên không một tiếng động mà lên lầu, đẩy cửa ra lại thấy phòng trong sáng lên tiểu đèn, Đinh hiến nghi nằm ở trên giường chẳng trọc khó miên. Người tới đúng là thu được tin tức sử dụng sau này nhanh nhất thời gian chạy về ra tới hứa Tu cùng. Đinh hiến nghi thấy hắn, như là tìm được rồi người tâm phúc, không chế không được mà chạy xuống nước mắt, đem chân tướng kỹ càng tỉ mỉ mà nói với hắn một lần. Trong phòng đèn sáng suốt một đêm, hứa bạch thâm đối này cũng không cảm kích, hắn buổi tối cũng mất ngủ trong chốc lát, trong lòng cảm khái rất nhiều. Ngày thứ hai rời giường thời điểm đã không tính sớm, hắn đánh ngáp xuống lầu, hai mắt đấm lệ gian thấy trên sofa ngồi một cái khí chất nho nhã trung niên nam nhân. Hắn dưới chân một đốn, chớp chớp mắt hoàn toàn tỉnh buồn ngủ. Tiêu Bạch, nam nhân cũng thấy hắn, dẫn đầu mở miệng nói, lại đây buổi ba ba ngồi một lát. Nguyên lai like là Hứa Bạch thâm hắn ba, Hứa Bạch thâm hơi con khỏe miệng, đi qua đi ngồi ở đơn người trên sofa ba. Hứa Phụ là cái người bận rộn, hắn tới thời gian dài như vậy, đối phương vẫn luôn ở nước ngoài làm việc. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt Hứa tu cùng ôn thanh hỏi Thối hôm qua ngủ ngon sao Hứa bạch thâm có chút câu nệ mà nói Còn hành Vậy là tốt rồi Hứa tu cùng nói Tiểu bạch, những cái đó sự mẹ ngươi đều cùng ta nói Mấy năm nay ngươi chịu khổ Hứa bạch thâm rũ mắt không nói chuyện Hứa tu cùng ôn nu nói Trước kia là ba ba mụ mụ không bảo vệ tốt ngươi Ta bảo đảm Khi dễ quá ngươi người đều sẽ trả giá đại giới Về sau sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất Hứa Bạch Thâm dương mắt xem hắn, gật đầu ân một tiếng. Thấy hắn không giống sơ tới khi như vậy mà bác, hứa tu cùng càng thêm ôn hòa, "Đừng sợ, Tiểu Bạch, chuyện này ngươi đừng động, giao cho ta cùng mẹ ngươi liền hảo. Ngươi đi làm ngươi muốn làm sự, không tốt hồi ức ta liền quên mất, nếu là ngươi không muốn nghe đến Tân Tú hả, từ huy cùng với thích phụng lương tên, liền ước thượng bằng hữu đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, chờ sự tình giải quyết lại trở về." "Không." Hứa Bạch Thâm lắc đầu, "Ta muốn lưu tại gia, ta tưởng trước tiên biết kết quả." Cũng đúng. Hứa tu cùng mỉm cười nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. kia lúc sau, hứa bạch thâm liên tiếp mấy ngày không có ra cửa, hứa tu cùng cùng đinh hiến nghi lại là ngày ngày trang phục lộng lây tham dự thương nghiệp hoạt động cùng tư nhân tiệt diệu. Qua ba bốn thiên, kỷ tân vũ đông nhiên tới tìm hứa bạch thâm, thần thần bí bí mà đem hắn đẩy đến trong phòng, thấp giọng nói, ngươi nghe nói sao? Không có. Hứa bạch thâm lập tức nói. Kỷ tân vũ như mày, ta đều còn chưa nói chuyện gì, ngươi liền không có. Hứa Bạch Thâm cười nói, ai làm ngươi không nói thẳng, là về chuyện của ta sao? Chẳng lẽ Hứa phụ Hứa mẫu đã làm cái gì? Nhưng mà Kỷ Tân Vũ nghiêm túc mà lắc đầu nói, không phải. Đừng út út mà mở, mở, ngươi mau nói. Là Sở Hồng. Kỷ Tân Vũ nói, Sở Dập Ca cùng Tiểu Nôn bị thương nằm viện, là Sở Hồng mướn người ở Sở Dập Ca trên xe ngồi tay chân, dẫn tới xe phiên tới rồi Huyền Nhai phía dưới. Hứa Bạch Thâm thích hợp mà nga một tiếng, thầm nghị Sở Dập rốt cuộc đem chuyện này điều tra ra. Ngươi nhìn qua như thế nào không quá kinh ngạc? Kỳ Tân Vũ hỏi. Hứa Bạch Thâm trận to mắt, Sở Hồng. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Sở dập là hắn đường ca A. Kỳ Tân Vũ nhìn hắn nhấp nhấp môi. Hứa Bạch Thâm nói, ngươi mau nói A, sao lại thế nào? Sở dập sẽ không bỏ qua hắn đi. Kỳ Tân Vũ nói, đương nhiên sẽ không. Nghe nói Sở Lao ra tử làm Sở Hồng quỳ gối Sở dập ca trước giường bệnh xin lỗi. Sở Hồng cảm thấy Sở dập ca dù sao còn sống được hào hảo, kiên quyết không quỷ. Sở dập ca nói hoặc là sở hồng chính mình lái xe từ cái kia nhai thượng cũng quăng ngã một lần, hoặc là hắn tìm người hỗ trợ, sở hồng hắn ba mẹ nói muốn báo nguy chảo sở dập ca. Hứa bạch thâm khỏe miệng vừa kéo, cảnh sát nếu là còn lên, phải bị mang đi còn không chừng là ai đâu. Kỳ Tân Vũ cảm thắn nói, đáng thương sở lão ra từ một đống tuổi, bị sở hồng tức giận đến vào bệnh viện. Hứa bạch thâm hỏi, loại sự tình này sở ra như thế nào sẽ chảy ra cho các người biết. Kỳ Tân Vũ dùng tay vòng miệng nhỏ giọng nói Có người nói là sở tích ca hắn ba mẹ cố ý nói ra, liền vì kích phát sở ra nhị phòng cùng tam phòng mâu thuẫn, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phần 52 Hứa bạch thâm thầm nghĩ xác thật có cái này khả năng, sở ra đại bá nhất thâm trầm, trên mặt không nghĩ sở ra tam phòng như vậy cùng cha mẹ song vong sở dập trở mặt, kỳ thật ở sau lưng làm không ít động tác nhỏ. Tóm lại sở ra hiện tại một đoàn lộn sột. Kỳ Tân Vũ nói, sở thị tập đoàn cổ phiếu đều bắt đầu ngã xuống, thật nhiều người ở nhìn chằm chằm hắn ra đâu. Hứa Bạch Thâm nhăn nhăn mày, sở ra dung chuyển, này đối hứa ra đối phó thích ra tới nói, tính chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Kỷ Tân Vũ lúc này trần chờ nói, còn có một chuyện nhi. Hứa Bạch Thâm hỏi, cái gì? Kỷ Tân Vũ liếc hắn một cái, ấp úng mà nói, sở dập ca sẻ ra chuyện thời điểm, tiểu luôn không cũng ở trên xe sao? Theo lý thuyết, hắn đã chịu liên lụy, lý nên tìm sở hồng lấy lại công đạo. Hứa Bạch Thâm a một tiếng, nhưng là tiểu luôn cùng người ba mẹ vẫn luôn đều không có động tác. Kỳ Tân Vũ càng nói càng nhỏ giọng, ta nghe bằng hữu bằng hữu nói, hắn thấy Tiểu Nôn trước hai ngày một người ở bên ngoài tìm phòng ở. Hứa Bạch Thâm không nói chuyện. Kỳ Tân Vũ thấy thế cũng trầm mặc trong chốc lát, qua vài giây mới nói, kỳ thật bên ngoài vẫn luôn có người nhìn chằm chằm ngươi cùng Tiểu Nôn, muốn nhìn nhà các ngươi chê cười, bọn họ nói, còn tưởng rằng ngươi là cái mềm quả hồng, không nghĩ tới rốt cuộc nhịn không được đem Tiểu Nôn đuổi đi. Hứa Bạch Thâm thầm nghĩ những người này chính là trong nhà không thiếu tiền, ăn no không có chuyện gì. Thật nên làm cho bọn họ quá quá chính mình trước kia nhật tử. Kỳ Tân Vũ xem hắn không giải thích, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hứa Bạch Thâm nói, tiểu nôn sắc thật đi ra ngoài. Kỳ Tân Vũ há miệng thở dốc đi, sau một lúc lâu gãi gãi đầu nói, hôm nào ta nếu là đụng tới hắn, hắn gặp được khó khăn ta sẽ hỗ trợ. Hứa Bạch Thâm cười cười, ân Ta không biết nói như thế nào. Kỳ Tân Vũ rồi dám nói, hắn không phải ngươi ba mẹ thân sinh, rời đi các ngươi sinh hoạt cũng là hẳn là. Nhưng là hắn cùng ta cùng nhau lớn lên, ta. Hứa bạch thâm sen lời hắn, ta minh bạch. Trong phòng thoáng chốc lâm vào trầm mặt, qua đã lâu, kỷ tân vũ nhẹ giọng nói, ta không có nói ngươi quá mức ý tứ, ta nếu là ngươi, ta cũng sẽ biến níu. Hứa bạch thâm phụt bật cười, như thế nào? Biết ta không phải mềm quả hồng, ngươi sợ ta. Mới không phải. Kỷ tân vũ thở dài, ta chính là cảm giác, giống như đột nhiên lập tức mọi người đều thay đổi. Ta cho rằng sở hồng chỉ là ngoài miệng hỏng điểm. Không nghĩ tới hắn sẽ đối sở dập ca xuống tay như vậy tàn nhẫn, ta nhớ rõ ngày đó còn hạ mưa to, một không cẩn thận sẽ ra mạng người. Tiểu nôn cũng là, không rên một tiếng mà liền đi rồi. Còn có ngươi, lần trước gặp ngươi liền cảm giác ngươi tâm sự nặng nghề, hôm nay nhìn qua cũng có chút kỳ quái. Hứa bạch thâm nhìn ngoài cửa sổ, nói, người nào có vẫn luôn bất biến, ngươi cũng sẽ không vẫn luôn ngốc bạch ngọt, không phải sao. Kỷ tân vũ theo bản năng gật đầu, ân, ân. Ai nói ta là ngốc bạch ngọt? Ai nói? A, ta mới không phải. Hứa Bạch Thâm. Lại qua một ngày, Hứa Bạch Thâm đang ở trong hoa viên tới hoa, Tiểu Trịnh đột nhiên gọi điện thoại tới nói thích dẫn Tiệm có việc tìm hắn, nói chính mình lập tức đến hứa ra, làm hắn ra cửa. Tiểu Trịnh ngữ khí nghe đi lên rất cấp bách, Hứa Bạch Thâm không hỏi nhiều, vung ấm nước liền đi, đi rồi vài bước thuận tay hái được hai đoá nguyệt quế lấy ở trên tay. Đến ngoài cửa thời điểm Tiểu Trịnh mới vừa sang bên đình ổn xe, đại hứa Bạch Thâm đi lên, thân xe lập tức quay đầu khai hồi thích ra. Tốc độ xe mắt thường có thể thấy được mà so trước kia nhanh không ít. Hứa Bạch Thâm không cấm khẩn trước hỏi là dẫn Ca xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Trình nói, đừng lo lắng Hứa thiếu gia, Thích Tiên Sinh không có việc gì. Hứa Bạch Thâm nói, vậy ngươi vì cái gì như vậy cấp? Anh, Thích Tiên Sinh phân phó ta dùng nhanh nhất tốc độ đem ngươi tiếp nhận đi. Tiểu Trình nói, Hứa Bạch Thâm vi lăng, Thích Doãn tiệm này sướng nào vừa ra, nên không phải là tưởng hắn nghĩ đến khẩn. Hắc hắc, thời gian áp suất đến đại khái chỉ có năm phút. Màu đen xe hơi sử tiến thích ra đại môn, tiểu Trịnh lại không có như ngày xưa giống nhau đem hắn đặt ở vào nhà chỗ, mà là xuống xe lệnh hắn hướng một khác xử đi, từ phòng sau cửa nhỏ mà nhập. Hứa Bạch Thâm trong lòng càng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi, đi theo tiểu Trịnh đi đến một phiến trước cửa. Tuy rằng tới phương hướng cùng lần trước bất đồng, nhưng Hứa Bạch Thâm vẫn là thực mau nhận ra, đây là thư phòng môn. Tiểu Trịnh đẩy cửa ra, Hứa Bạch Thâm thấy rõ bên trong quan cảnh. Thích ra thư phòng tư quan, bàn ghế kệ sách đều là gỗ đặc các tiểu thư tịch phân loại mà trưng bày ở trên kệ sách cơ hồ chiếm cứ một chỉnh mặt tường Thinh Duân tiệm cũng không ở trong thư phòng Tiểu Trịnh Hạ giọng nói Hứa thiếu gia ngươi đi trước kia mặt sau ngồi một chút Hứa Bạch Thâm theo hắn ý bảo xem qua đi nơi đó có một đạo Bình Phong ở trong thư phòng cách chỗ một khối nghỉ ngơi gian Bình Phong là không trong suốt hoàn toàn nhìn không tới mặt sau cảnh tượng Hứa Bạch Thâm theo lời đi qua đi Tiểu Trịnh rời khỏi thư phòng đi bước một tới gần tầm mắt lướt qua Bình sau Hứa bạch thâm bị ngồi ở chỗ kia người sợ tới mức suýt nữa một nhảy ba thức xa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hừ, nhỏ giọng điểm. Ngươi nọ vươn một cây ngón trỏ dựng ở môi trước. Hứa bạch thâm vô vô ngực, nhỏ giọng nói, ngươi không rên một tiếng, làm ta sợ muốn chết. Ta không phải cố ý, dẫn ca không nói cho người ta ở sao? Không có a, ta cái gì cũng không biết, chúng ta đây là muốn làm gì. Ngươi trước ngồi xuống. Hứa ngôn hàn nói, đợi chút ngươi sẽ biết. Hứa bạch thâm ngồi xuống hắn đối diện Hứa Ngôn Hàn lại nói, ngồi lại đây điểm, ngươi nơi đó sẽ bị bên ngoài nhìn đến. Hứa Bạch Thâm bất đắc dĩ ngồi xuống hắn bên cạnh. Hứa Ngôn Hàn xem hắn hai mắt, đột nhiên sửng sốt một chút. Hứa Bạch Thâm theo hắn tầm mắt đi xuống, phát hiện hắn xem chính là chính mình trong tay cầm hoa, kia cái gì? Ân. Hứa Ngôn Hàn nói, làm không thành huynh đệ, ngươi phải làm ta tẩu tử. Chương 56. Hứa Bạch Thâm mặt đỏ hồng, nghe Hứa Ngôn Hàn như vậy vừa nói, hắn mới bừng tỉnh ý thức được, đối nga Tuy rằng thích ra sẽ không nhận hứa ngôn hàn, nhưng huyết thống thượng thích dẫn tiệm là hứa ngôn hàn ca ca, hắn cùng thích dẫn tiệm thành nói, vai chính chịu không phải cũng coi như hắn đệ đệ, vai chính công đi theo cũng muốn kính hắn ba phần. Có thể có thể, hắn thích. Trên mặt hắn mang theo cười, há mồm đang muốn nói chuyện, cửa truyền đến dị động, hứa ngôn hàn vội ý bảo hắn im tiếng. Hứa bạch thâm theo bản năng nín thở tinh khí, chỉ nghe thư phòng môn bị đẩy ra, một trước một sau tiến vào hai người, trong đó một người tiếng bước chân so nhẹ, tám phần là thích tiệm thích thiếu ra một đạo giọng nữ hô, làm công ghế phát ra một kia động tĩnh, Thinh Duẫn Tiệm thanh âm truyền đến, chân không thoải mái, không ngại ta ngồi nghe người nói đi. đương nhiên không ngại, ngài tùy ý. giọng nữ nói, Hứa Bạch Thâm meo nhao mắt, nghe ra người này là Hứa Bạch Thâm dưỡng mẫu, Tân Tú Hà. Thinh Duẫn Tiệm khẽ nâng cằm, nói, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Tân Tú Hà đứng ở bàn làm việc phía trước, toàn thân động tác nhỏ, toàn bộ bại lộ ở thích Duẫn Tiệm trước mắt, có vẻ phá lệ không quá tự nhiên. Nàng thiền mặt nói. Ta tưởng thỉnh ngài mang ta đi trông thấy thích tiên sinh, làm cho ta hướng hắn cầu cầu tình. Thinh Duân Tiệm gợi lên khỏe miệng hỏi, hắn lại đối với các ngươi làm cái gì? Tân tú hà đầy ngập phẫn hận không dám biểu hiện ra ngoài, Miễn Cương ổn ngự khi nói, ta nhi tử thật vất vả bắt được tấn giang đại học thư thông báo trúng tuyển, này lập tức liền phải khai giảng. Trường học đột nhiên nói hắn hồ sơ có vấn đề, lệnh cưỡng chế hắn thôi học, chúng ta thật sự là không có biện pháp. Ngươi nhi tử. Thinh Duân Tiệm ý vị không rõ mà cười khẽ ra tiếng. Hắn hồ sơ ra cái gì vấn đề? Tân Tú Hà ấp úng mà nói không nên lời. Thính Duân Tiệm dùng tay chi cằm, kiên nhẫn mà chờ. Tân Tú Hà vừa rồi bị bắt uống lên một bụng nước trà, biết được vị này thích thiếu gia cũng không phải cái gì thiện tra, nàng không nói rõ ràng sợ là không được. Hắn Cao Trung khi phạm vào một chút tiểu sai, chúng ta nguyên bản thông quan hệ bãi bình, mấy ngày hôm trước đột nhiên có người bốn phía nhảy ra những cái đó sự. Ta nhi tử hồ sơ nguyên bản đã gửi đến Tấn Giang đại học, hắn Cao Trung trường học liên hệ bên này dẫn tới hắn hiện tại phải bị thôi học. Thinh Duân Tiệm cười nói, chỉ là một chút tiểu sai. Tân Tú Hà nói, đúng vậy thích thiếu ra, ai khi còn nhỏ không phạm sai lầm. Thinh Duân Tiệm lạnh mặt, nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào kết luận là hắn làm? Không phải hắn còn sẽ là ai? Tân Tú Hà nói, từ tiểu bạch. Thinh Duân Tiệm nâng lên mí mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Tân Tú Hà không do nguyên do, lau cái chắn nói, từ tiểu bạch bị kia cái gì hứa ra nhận trở về lúc sau, nhà của chúng ta liền trở nên thực xui xẻo. Ta lão công chơi bài mỗi ngày thua tiền, ta cũng bị lừa rất nhiều tiền, mới đầu ta còn cho là trùng hợp, mặt sau mới phản ứng lại đây, khẳng định là thích tiên sinh tìm người làm, hắn ở trả thù chúng ta, tưởng đem cho chúng ta đánh tiền đều lấy về đi. Thích Duân Tiệm cười nhạo một tiếng, Tân Tú Hà cảm xúc kích động mà tiếp tục nói, trước đó không lâu ta cùng Tiểu Bạch nói một ít chuyện cũ năm xưa, ngay sau đó ta nhi tử liền ra lớn như vậy vấn đề, này nhất định là thích thiếu gia, phiên Toái ngài cùng Thích Tiên Sinh nói một tiếng. Chúng ta biết sai rồi, cầu hắn dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta một nhà đi. Thinh Duân Tiệm thờ ơ nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Tân Tú Hà nói, ngài lúc trước như vậy tích cực mà cha kia sự kiện, ta có thể toàn bộ nói cho ngài. Thinh Duân Tiệm nhún nhúng vai lúc trước hỏi các ngươi các ngươi không nói, hiện tại ta đã không có hứng thú. Tân Tú Hà vội vàng hỏi, ngài chẳng lẽ không muốn biết ngài phụ thân là cái dạng gì người sao? Thinh Duân Tiệm cười nói, hắn là cái dạng gì, ta so ngươi rõ ràng. Tân Tú Hà nói, có một số việc, trừ bỏ ta, không còn có người đã biết. Phải không? Thích Duân Tiệm cũng không có bị nàng nắm đi, những cái đó sự cùng ta có quan hệ sao? Tân Tú Hà. Thích Duân Tiệm về phía sau ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nói hay không tùy ngươi. Tân Tú Hà cân nhắc hạ, nói, kỳ thật ta ở tới nhà ngươi đương bảo mẫu phía trước, liền nhận thức phụ thân ngươi năm đó cái kia tình nhân rồi. Bình phong sau, hứa bạch thâm cùng hứa ngôn hàn cùng khoản nhũ mày. Nguyên hai nghe Tân Tú Hà chậm rãi nói tới. Cùng ngày đó Đinh Hiến Nghi nói không sai biệt lắm, Tân Tú Hà nhận thức hạnh YI Nam thời điểm, đối phương đã mang thai, hai người ngoài ý muốn kết bạn, nhưng quan hệ trước sau không ôn không hỏa, trở thành bằng hữu, là ở Tân Tú Hà tới thích ra đường bảo mẫu lúc sau. Tân Tú Hà thông qua ra chính công ty tiếp đơn, xem như trùng hợp mới có cơ hội đến thích ra làm việc, lần đầu tiên thấy vậy ngang tàng nhân ra, nàng hư vinh tâm quay phá, nhịn không được ở hạnh YI Nam trước mặt lộ ra cố chủ gia tin tức. Kể lúc sau Hành Y Liê Nam mới có ý mượn sức Tân Tú Hà, cùng nàng trở thành bạn tốt. Hành Y Nam diện mạo minh diễm, là cái danh xứng với thực đại mỹ nhân, có thể giao cho bằng hữu như vậy, trình độ nhất định thượng cũng thỏa mãn Tân Tú Hà hư vinh tâm. Nàng nhịn không được muốn cho quê quán các bằng hữu biết, nhưng Hành Y Liê Nam cực kỳ kháng cự nàng cách làm, vì thế nàng trộm mà chụp một chương Hành Y Nam ảnh chụp. Không lâu lúc sau, Hành Y Nam đột nhiên thất liên. Nàng trước đây vẫn luôn độc lai like, độc vãng. Tân Tú Hà vô pháp thông qua người khác tìm nàng, đánh mấy thông điện thoại, phát mấy cái tin nhắn liền không giải quyết được gì. Tân Tú Hà lại. Nhìn thấy hạnh y nam là ở 2 tháng lúc sau, thích phụng lương mang nàng đi, khi đó hạnh y li nam so với phía trước, suy yếu đến không thành bộ dáng. Thích phụng lương hứa hẹn cấp Tân Tú Hà một số tiền, làm nàng chiếu cố hạnh y li nam cho đến nàng trong bụng hải tử sinh ra, hơn nữa làm nàng đem hải tử mang đi, sau này sẽ mỗi năm lại cho nàng một ít tiền. Thích tiên sinh biết ta cùng hạnh y nam nhận thức, là cố ý tìm ta làm chuyện này. Tân Tú Hà nói, ta sau lại mới nghe hạnh y nam nói, nàng là tưởng trộm sinh hạ hài tử lại nói cho thích tiên sinh, là ta chụp kêu bức ảnh làm nàng bị phát hiện. Tân Tú Hà đốn hạ nói, thích thiếu gia, ngươi không biết phụ thân ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn tìm được hạnh y nam sau liền đem nàng mang đi bệnh viện tính toán làm phá thai giải phâu, khi đó thai nhi tháng đã rất lớn, bác sĩ nói mạnh mẽ sinh non đối cơ thể mẹ nguy hại rất lớn hắn cũng mặc kệ là hạnh y liền nam phản kháng thật sự kịch liệt, thân thể không chịu nổi, làm phẫu thuật rất có khả năng sẽ một thi hai mệnh, hắn mới từ bỏ. Tân tú hà nói, ta bởi vì ảnh chụp sự cảm thấy thực xin lỗi hạnh y liền nam, liền lặng lẽ đem thích tiên sinh kế hoạch nói cho nàng. nàng biết sau cảm xúc phi thường kích động, nói nói vậy hải tử sinh hạ tới có ích lợi gì, còn không bằng đánh tính, nàng không ngừng dùng tay chụp đánh bụng, giống điên rồi giống nhau, cuối cùng tiến bệnh viện đánh hai châm yên ổn tề mới yên tĩnh. Phần 53 hứa bạch thâm bất động thanh sắc mà nhìn mắt bên cạnh hướng ôn hàn đối phương lông mi buông xuống thấy không rõ cảm xúc lúc sau ta cảm giác nàng tinh thần liền không quá bình thường một không ai nhìn nàng liền đánh chính mình bụng ta ngẫu nhiên sẽ nghe thấy nàng lầm bầm lầu bầu, đại khái thăm dò nàng ý tưởng nguyên lai like nàng ngay từ đầu chính là vì tiền mới tiếp cận thích tiên sinh tân tú hà nói không biết thích thiếu gia ngươi còn nhớ rõ không kia mấy năm mụ mụ ngươi cũng sinh bệnh thích tiên sinh mặt ngoài ái thê như mạng trên thực tế ở bên ngoài Thinh Duẫn Tiệm không lên tiếng. Tân Tú Hà bay nhanh ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, hạnh y lì Nam không biết từ chỗ nào nghe nói nhà người tình huống, khởi tâm tử thích ra phân một ly canh, nàng rõ ràng thích tiên sinh sẽ không làm tình nhân sinh hạ hài tử, cho nên phát hiện chính mình mang thai sau liền chạy. Tính toán hài tử rơi xuống đất lại trực tiếp đi tìm mụ mụ người, không nghĩ tới trung gian vẫn là bị thích tiên sinh phát hiện, cũng không nghĩ tới thích tiên sinh thật như vậy tuyệt tình, đường lui toàn cho nàng chặt. Đức. Thích Duẫn Tiệm đợi một lát, hỏi. Sao lại đâu, vì cái gì các ngươi mang đi người biến thành hứa bạch thông Này Tân Tú Hà trần chờ một chút. Thích Duân Tiệm lệnh giọng hỏi, Thích Phụng Lương nói là các ngươi tự mình thay đổi người. Tân Tú Hà vội nói, người là ta đổi, nhưng Thích Tiên Sinh khẳng định biết, hài tử trải qua hắn tay mới làm ta mang đi. Thích Duân Tiệm nói, ngươi vì cái gì muốn đổi? Ta ta ta không thể trách ta, là hạnh ý đi nam bức ta. Tân Tú Hà kích động nói, nàng rõ ràng chỉ là đem trong bụng hài tử đương bức vào hào môn công cụ người. Cuối cùng lại trang cái gì mẫu tử tình thâm, Nàng, nàng. Nàng cái gì? Thinh Duân Tiệm truy vấn. Tân Tú Hà che mặt ngồi xổm trên mặt đất, nói: "Nàng tinh thần thất thường bị thương thân thể, hài tử sinh hạ tới nàng cũng không mấy ngày hảo sống, trẻ con sinh ra ngày đó buổi tối, nàng giống quỷ giống nhau bắt lấy ta, nói nếu không phải ta, nàng căn bản sẽ không bị thích tiên sinh phát hiện, nàng làm ta hảo hảo đãi nàng hài tử, nàng nói nàng sau khi chết sẽ theo cốt nhục phụ đến hài tử trên người, sẽ vẫn luôn nhìn ta." Ta thực sợ hãi, nàng chính là người điên, ta nhìn cái kia mới sinh ra trẻ con, càng nghĩ càng sợ hãi, khi đó tân sinh nhi đều đặt ở một phòng, đại bộ phận đều lớn lên không sai biệt lắm, ta liền thay đổi một cái nhất giống. Thinh Duân Tiệm nói, người đây là phạm tội. Tân Tú Hà Hoàng nói, ta chỉ là nhất thời xúc động, sau lại ta tưởng đổi về đi, nhưng là nhất thời xúc động. Hứa bạch thâm nhịn không được từ bình phong mặt sau ra tới, nộ khí đằng đằng địa đạo, người cùng cảnh sát nói đi thôi. Tân Tú Hà bị hắn sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Tiểu, Tiểu Bạch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa Bạch thâm bệ nghĩ nàng, nói, ngươi người này phiến, còn lại nhiều lần gạt ta cùng ta ba mẹ, ngươi nơi nào là nhất thời xúc động, ngươi căn bản chính là rất biết tính kế, ngươi chờ pháp luật chế tài đi. Tân Tú Hà bò đến hứa Bạch thâm chân biên, ngửa đầu nói, đừng, Tiểu Bạch, ta thật sự tưởng đem ngươi đổi về đi, chỉ là tân sinh nhi phòng vẫn luôn có người, ta không tìm được cơ hội. Hứa Bạch thâm A một tiếng. Tân Tú Hà lại nói, sau lại ta cũng nghĩ tới đem ngươi đưa về thân sinh cha mẹ bên người, là thích tiên sinh không cho, hắn uy hiếp ta. Ngươi còn đang nói dối. Hứa bạch thâm triệt thoái phía sau hai bước rời xa nàng, từ nhỏ đến lớn, các ngươi là như thế nào đối ta, đừng cho là ta không biết, thích phụng lương uy hiếp ngươi. Ngươi là sợ không có tiền lấy đi. Tân Tú Hà nói, ngươi tin tưởng ta một lần, hắn thật sự uy hiếp ta, bao gồm đối với ngươi ba mẹ nói những lời này đó, cũng là hắn làm ta như vậy nói, hắn sợ sự tình bại lộ cho ta phong khẩu phí, hứa bạch thâm khí cười, nhắm mắt nói, chó cắn chó. tân tú hà thấy hắn quyết tâm, xoay người chỉ vào thích doãn tiệm, tàn nhẫn thanh nói, ta đã hiểu, thích thiếu gia, ngươi phía trước đem ta lượng ở bên ngoài, chính là vì an bài này vừa ra đúng không? ngươi cố ý bộ ta nói, làm tiểu bạch nghe thấy, ha ha ha, tiểu bạch đã tiểu bạch, ngươi hận cũng không thể chỉ cần hận ta một người a, tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội là thích tiên sinh, thích phụ lương, ngươi ba mẹ như vậy lợi hại. Làm hắn đi a Dựa vào cái gì chỉ bắt lấy ta không bỏ, liền bởi vì ta không tiền không thế sao? Hứa Bạch Thâm nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ không so ngươi hảo đi nơi nào. Tân Tú Hà nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lúc này hứa ngôn hàn cũng từ bình phong mặt sau ra tới, ánh sáng từ đỉnh đầu hắn đánh hạ. Tân Tú Hà thấy hắn, biểu tình lập tức dại ra, sau một lúc lâu, nàng dối tay chỉ hướng hứa ngôn hàn mặt, hai chân đặng mà không ngừng lui về phía sau, ngươi, ngươi là... Hứa ngôn hàn rũ mắt xem nàng. Tân Tú Hà đột nhiên cười ha ha lên, giống như điên cuồng. Ta thay đổi người thật là đổi đúng rồi, đổi đúng rồi. Ha ha ha, ta không hối hận, không hối hận. chương 57. Thằng đến bị cảnh sát mang đi, Tân Tú Hà trong miệng còn đang mang mang liệt liệt. Chờ nàng thú nhận xong, hứa bạch thâm hẳn là muốn phối hợp làm một ít dò hỏi, nhưng tạm thời không làm hắn cùng đi. Thích ra phòng khách, ba người các ngồi ở một phương, tâm tình các có các phức tạp. Hứa Ngôn Hàn rũ mắt ngồi trong chốc lát, đứng dậy nói, "Không có gì sự nói, ta đi trước." Thinh Duẫn Tiệm ân một tiếng. Hứa Bạch Thâm môi khẽ nhúc nhích, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nói, "Trên đường chú ý an toàn." Hứa Ngôn Hàn để đề, đề khoe miệng, ý cười không đạt đáy mắt. Hắn đi rồi, Hứa Bạch Thâm rũ bả vai thở dài một hơi, Thinh Duẫn Tiệm đứng dậy ngồi vào hắn bên cạnh. "Tiểu Ngôn không ở hứa ra." Hứa Bạch Thâm nói. "Ta biết." Thinh Duẫn Tiệm nhẹ giọng trả lời. Hứa Bạch Thâm nắm chặt ngón tay rồi dám nửa ngày chưa nói ra một câu. Thinh Duẫn Tiệm nói, đừng nghĩ quá nhiều, hắn vốn dĩ liền không phải nên ngươi cùng người ba mẹ phụ trách. Hứa Bạch Thâm nghiêng đầu liếc hắn một cái. Thinh Duẫn Tiệm đối hắn hơi hơi mỉm cười, tưởng cái gì đâu, cũng không nên ta phụ trách. Hứa Bạch Thâm gật đầu, bẹp miệng cáo trạng, có người xem chúng ta chê cười. Ai? Thinh Duẫn Tiệm hỏi. Hứa Bạch Thâm nói, Kỷ Tân Vũ nói. Thinh Duẫn Tiệm làm bộ muốn bắt di động, Hứa Bạch Thâm vội để lại hắn tay, nói, ta chính là phun tào một chút một chút sau khi ăn xong để tải câu chuyện mà thôi trước kia lại không phải không bị cười nhạo quá Thinh Duân tiệm thuận thế kéo qua hắn tay méo méo đầu ngón tay nói ngươi hiện tại nhắc tới trước kia giống như nhẹ nhàng chút Hứa Bạch Thâm mượn chịu tay động tác né tránh hắn tầm mắt ngươi tổng muốn đi phía trước xem sao Thinh Duân tiệm nói ừ ngươi sẽ càng ngày càng tốt Hứa Bạch Thâm dương mắt xem hắn chờ ta hảo ngươi liền bất đồng tình ta Thinh Duân tiệm buồn cười hỏi ngươi hy vọng ta vẫn luôn đồng tình ngươi Hứa Bạch Thâm nói chính ngươi nói Ngươi là bởi vì đồng tình mới rất tốt với ta. Thích Duẫn Tiệm cười ở trên đầu của hắn xoa nhẹ hai thanh. Hứa Bạch Thâm nghiêng đầu yên lặng đem đầu tóc lây thuận. Thích Duẫn Tiệm bất đắc dĩ nói, ngươi nhớ lời nói như thế nào không nhớ toàn, ta nói chính là ngay từ đầu. Kia hiện tại đâu? Hứa Bạch Thâm truy vấn. Thích Duẫn Tiệm nhìn hắn cười trong chốc lát, hỏi ngược lại, ngươi nhìn không ra tới sao? Nhìn không ra tới. Hứa Bạch Thâm nói. Kỳ thật Hứa Bạch Thâm rất không tự tin. Khả năng người càng thiếu cái gì liền càng biểu hiện đến có cái gì, đừng nhìn hắn cả ngày cùng kỷ tân vũ hi hi ha ha, đủ loại trải qua tạo thành hắn rất khó thản nhiên tiếp thu người khác đối hắn hảo. Thân sinh cha mẹ còn vứt bỏ hắn, ai lại sẽ kiên định mà lựa chọn hắn đâu. Thích Duẫn Tiệm nói, trước kia ta chỉ cảm thấy ngươi đáng thương, ngươi trong lòng tưởng cái gì ta cũng không. Để ý sau lại, ngươi càng muốn che giấu, ta liền càng muốn xem ngươi thích ta bộ dáng. Hứa bạch thâm trong mắt chuyển động, ta nói rồi thích ngươi sao. Thích Duẫn Tiệm nhật nhạt cười, nói, nói qua. Không có khả năng. Hắn hành vi tuy rằng không có thu liễm, nhưng tuyệt đối không có chính miệng thừa nhận quá. Ngươi nói xem ta lớn lên hảo. thanh Duẫn Tiệm chầm gì gì nói, ngươi đối ta nhất kiến trung tình. Hứa bạch thâm cười nói, loại này lời nói ngươi cũng tin. Tin A. Thích Duẫn Tiệm hồi ước nói, lần đó ở bệnh viện, chúng ta chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt, ta đi thời điểm ngươi liền. Dùng cái loại này ánh mắt xem ta rất khó không cho ta nghĩ nhiều a hứa bạch thâm hứa bạch thâm sừng sốt cao cao lô hai nhỏ giọng nói thầm ngươi phía trước rõ ràng không tin thinh duẩn tiệm nói ta trước kia có ban quan lần trước ta thật sự thực lo lắng ngươi sẽ bởi vì những cái đó sự giận chó đánh mèo ta không thích ta hứa bạch thâm gương mặt từng đỏ một lát sau mở to hai mắt nói từ từ nói như vậy nửa ngày ngươi chính là hưởng thụ ta thích ngươi cảm giác đi thinh duẩn tiệm ai nha một tiếng bị ngươi phát hiện hứa bạch thâm trừng mắt hắn đứng dậy muốn chạy, tính ta si tâm sai phó. Thinh Duẫn Tiệm vội vàng cười đem người kéo trở về. Đậu ngươi, ngươi thật sự nhìn không ra tới ta nghĩ như thế nào sao? Hứa Bạch Thâm hừ nói, ta ánh mắt không tốt, lỗ thai đảo còn hành. Minh Bạch. Thinh Duẫn Tiệm ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, ngày đó ở sở ra, ngươi ở thích Phụng Lương trước mặt giữ gìn ta bộ dáng, thực. Hắn tạm dừng xuống dưới, Hứa Bạch Thâm chính mình bổ xong rất tuấn tú đúng không? Thinh Duẫn Tiệm cười ra tiếng, nói, đúng vậy. Hứa Bạch Thâm chớp chớp đôi mắt, hứng thú mà truy vấn, "Còn có đâu?" Thích Duân Tiệm lại không muốn nhiều lời, chỉ nhìn hắn cười. Hắn nói không rõ chính mình là khi nào động tâm, là mỗi ngày đều thu được Hứa Bạch Thâm đưa hoa. Là bởi vì kia chi bị thật cẩn thận đẩy lại đây nguy quý. Là thích phụng lương đi rồi Hứa Bạch Thâm ngồi sổm xuống thân an ủi hắn. Vẫn là rõ ràng sinh khí lại không chậm trễ chính sự, đĩnh Đạc mà nói, ra ngoài hắn dự kiến, có lẽ còn muốn sớm hơn, trên mạng không phải có câu nói kêu nếu ngươi cảm thấy một người đang yêu vậy ngươi liền xong rồi hắn có rất nhiều nháy mắt đều từ Hứa Bạch Thâm trên người thấy được cái này tính chất đặc biệt không biết xong rồi nhiều ít hồi Hứa Bạch Thâm bị hắn cười đến mặt nhiệt thanh thanh giọng nói nói tính kỳ thật ta cũng không phải như vậy muốn biết Thanh Duân Tiệm ý cười chưa đỉnh Hứa Bạch Thâm ngươi đã lâu không đưa ta hoa vừa dứt lời Hứa Bạch Thâm đột nhiên đứng lên chạy đi Thanh Duân Tiệm nhìn hắn tấn chỉ bóng dáng biến mất ngơ ngẩn qua một phút tả hữu kia đạo thân ảnh một lần nữa trở về đôi tay bối ở sau người nâng, nâng mi Thinh Duân tiệm bắt trước hắn biểu tình xem hắn, không khó đoán ra Hứa Bạch Thâm trong tay cầm cái gì. Hứa Bạch Thâm cũng không út út mở mở, đến gần sau liền bắt tay từ sau lưng vươn tới. Ngươi không nói ta đều đã quên, chúng nó bị dừng ở trong thư phòng mặt. thanh Duân tiệm nhìn đưa tới chính mình trước mặt hai đóa hồng nhạt nguyệt quý, câu lấy khỏe miệng ruỗi tay chuẩn bị tiếp nhận, ngón tay sắp sửa đụng tới hoa hành, hoa đột nhiên lại bị thu hồi. Hứa Bạch Thâm nói, ngươi có thể tưởng tượng hảo, lần này là ta thân thủ cho ngươi, ngươi minh bạch ta ý tứ. Thanh Duân tiệm nâng lên mí mắt, nghiêm túc nói: "Nên biết đến ngươi đều đã biết, này hoa là ngươi mang đến, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ rồi là được, làm ra quyết định liền không thể dễ dàng đổi ý." Hứa Bạch Thâm dùng một cái tay khát sờ sờ cằm, nói như vậy, nếu không ta còn là lại suy xét suy xét đi. Thanh Duân tiệm thoải mái mà từ trong tay hắn rút ra hoa, cười nói: "Chậm." Hắn đứng dậy từ tủ lâm tường thượng gỡ xuống một con bình hoa, đổi thủy gia nhập giữ tươi tể, đem mới vừa bắt được tay hoa tươi cắm vào đi. Đáng tiếc chỉ có hai đóa miệng bình trống rỗng, Hứa Bạch Thâm nói, lúc trước đi được quá nóng nảy, ta tùy tiện trích Thanh Duẩn tiệm ngồi trở lại hắn bên cạnh, rũ mắt nói, ai, ta hiểu, ngươi không phải cố ý đưa ta, không quan hệ, chỉ cần là ngươi cấp, liền tính là tàn chi lá úa, ta cũng sẽ hảo hảo dưỡng. Hứa Bạch Thâm dương miệng ngơ ngác mà xem hắn sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi, ngươi không sao chứ? Thanh Duẩn tiệm chớp hạ đôi mắt, Hứa Bạch Thâm một cái tắt chụp ở chính mình trên chán, bang một tiếng, đừng như vậy. Ô có điểm nghiêm trọng A này, nhưng không thể không thừa nhận, hắn còn rất thích, chịu không nổi. Xách, đối chính mình xuống tay như vậy tàn nhẫn. Thích Duẫn Tiệm kéo xuống hắn tay nhìn mắt cái chán, cũng may không hồng. Hứa Bạch Thâm nói, ai làm ngươi đột nhiên như vậy? Thích Duẫn Tiệm cười cười, hỏi, còn khổ sở sao? Hứa Bạch Thâm dừng lại, phản ứng lại đây Thích Duẫn Tiệm là ở lo lắng hắn bởi vì lúc trước Tân Tú Hà nói sự thương tâm, vì thế hắn nhấp môi nói, nếu là còn khổ sở, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thanh Duẫn Tiệm xem hắn hai mắt, tiên lặng duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Hứa Bạch Thâm đem cầm đáp ở hắn trên vai, rũ mắt thở dài. Hôm nay mới tính nghe được sở hữu chân tướng, Hứa Bạch Thâm không duyên cơ chịu một phen tội chân chính nguyên nhân thế, nhưng là Tân Tú Hà nhất thời xúc động. Phần 54. Nàng loại này hành vi, đại khái sẽ phán mấy năm. Hứa Bạch Thâm hỏi. Thanh Duẫn Tiệm nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng, "Chế chút ta làm tiệm phong pháp luật cố vấn liên hệ ngươi." "Nga?" Hứa Bạch Thâm hỉ nói. Thứ huy tính đồng loa sao. Hắn trước kia măng quá ta, ta không nghĩ buông tha hắn. Thinh Duân Tiệm nói, hảo, hắn sẽ được đến giáo hấn. Còn có bọn họ nhi tử cũng nói qua ta nói bậy. Hứa Bạch Thâm nhất nhất cáo trạng, bất quá hắn đã bị thôi học. Hắn bị thôi học là bởi vì phẩm hạnh không hợp. Thinh Duân Tiệm nói, khi dễ qua chuyện của ngươi muốn từ địa phương khác còn trở về. Ngừng. Hứa Bạch Thâm vừa lòng mà cọ cọ sơn mặt. chương năm mươi tám, lúc sau mấy ngày... Hứa Bạch Thâm như cũ nhàn ở trong nhà, nhìn xem thư tưới tưới hoa. Hứa Phụ Hứa mẫu ra ngoài càng thường xuyên, đi sớm về trễ. Hứa Bạch Thâm ở thành tỉnh thời điểm rất ít nhìn thấy bọn họ. Trong không khí quanh quẩn mưa gió sắp đến tư thế. Câu lạc bộ trang hoàng còn tại tiến hành, Kỷ Tân Vũ ngẫu nhiên sẽ đến Hứa gia cùng hắn thương lượng điểm đồ vật. Ngày nay, Kỷ Tân Vũ lại lần nữa lại đây, nhưng chưa nói cái gì chính sự, chỉ rất ở một bên trên ghế nằm, vui vẻ thoải mái mà lắc lư chân. Biên Hoàng biên nói, hào nhàng chắn a ở nhà nhàm chán, tới nhà ngươi cũng nhàm chán. Hứa Bạch Thâm mí mắt cũng chưa nâng, nhàm chán ngươi đi tìm điểm chuyện này làm. Làm cái gì? Kỳ Tân Vũ hỏi. Tùy ngươi. Hứa Bạch Thâm nói, hoặc là ngươi đi ra ngoài chơi bái, ngươi trước kia không phải thường xuyên tham gia tụ hội sao? Không được. Kỳ Tân Vũ lắc đầu, ta mẹ làm ta gần nhất an phận điểm. Hứa Bạch Thâm một đốn, quay đầu xem hắn, vì cái gì? Ta mẹ nói trong khoảng thời gian này trong vòng không yên ổn. Nói như thế nào? Kỳ Tân Vũ dùng khỉu tay ngồi dậy, nói, ta ngày đó không phải theo như ngươi nói sao, sở ra bên trong phân tranh không ngừng, ngoại giới có không ít người đối nhà hắn như hổ rình mồi. Hơn nữa không biết vì cái gì, ta biểu ca nhà hắn cũng đã chịu liên lụy, phỏng chừng là có người ở trộn lẫn thủy, tưởng liên thủ đối sở, thích hai đại gia tộc tiến hành thương nghiệp đả kích. Hứa bạch thâm ngô một tiếng. Kỳ Tân Vũ lại nằm xuống đi, ngươi không biết, ta dượng tâm nhưng lớn, ta mẹ nói xem hắn hướng đi tựa hồ muốn mượn lực đánh lực. Nhân cơ hội phân đi sở ra bánh kem. Hứa Bạch Thâm hiếp mắt nhỏ giọng nói, hắn nghi đến đảo rất Mỹ. Ngươi nói cái gì? Kỳ Tân Vũ không nghe rõ. Không có gì. Hứa Bạch Thâm nói, vậy ngươi phải hảo hảo nghe ngươi mẹ nói lời nói, an phận một đoạn thời gian đi. Ai? Kỳ Tân Vũ thở dài một hơi, đột nhiên đứng dậy nói, ta đi xem ta biểu ca đi. Hắn gần nhất không biết đang làm cái gì, giống như rất bận bộ dáng ta đều thật nhiều thiên không thấy được hắn. Đốn hạ, hắn hỏi, ngươi có đi hay không Ta xem ngươi cũng thực nhảm chán. Hứa bạch thâm bất động thanh sắc nói, ta liền không đi đi. Hán tuy rằng cũng có mấy ngày không cùng thích Duẫn tiệm gặp mặt, nhưng hai người mỗi ngày đều có liên hệ tin tức, ngẫu nhiên còn sẽ đánh gọi điện thoại. Ta đây đi rồi. Ân, bái bye, bye. Từ từ, ta đột nhiên cảm thấy xác thật có điểm nhảm chán. Ha ha ha, đi thôi. Hai người đến thích ra thời điểm thích Duẫn tiệm đang ở trong thư phòng mở họp, bọn họ không quấy rầy, dù sao đều rất chín, ai cũng không có khách khí. Kỳ Tân Vũ thấy tủ lâm tưởng thượng cắm khô hoa cái chai, tùy tay xách lên một con nói, lần trước tới giống như không mấy thứ này à, đây là có ý tứ gì? Tiểu mới nghệ thuật. Hắn lần trước tới không biết là bao lâu phía trước, nơi nào hiểu được trong lúc hứa bạch thâm cùng nhà mình biểu ca ám độ trần thương chút cái gì. Ta biểu ca thích loại đồ vật này. Kỳ Tân Vũ cầm cái chai, hứa bạch thâm, ngươi cảm thấy đẹp sao? Ta cảm thấy khó coi, thưởng thức không tới. Hứa bạch thâm lạnh căm căm mà liếc nhìn hắn một cái, không. Nói chuyện. Kỳ Tân Vũ Với lúc Tiểu Trịnh từ bên trải qua, giải thích nói, Kỳ Tiểu thiếu ra, đó là Có người đưa cho thích tiên sinh Kỳ Tân Vũ chạy nhanh thả trở về, mở to hai mắt hưng phấn mà hỏi, người kia là ai Tiểu Trịnh ngập ngừng nói, vẫn là làm thích tiên sinh nói cho người đi Nói xong nhanh như chớp biến mất Kỳ Tân Vũ tiến đến hứa bạch thâm bên người nhỏ giọng nói ngươi lần trước cùng ta nói sự tình quan ta biểu ca cảm tình vấn đề ngươi có phải hay không gặp qua người kia Hứa bạch thâm trong mắt chuyển động. A, gặp qua. Hắn mỗi ngày chiếu gương, không đợi kỷ tân vũ nói chuyện, hắn vội vàng lại nói. Bất quá ta không nói cho ngươi là ai, ai nha. Kỷ tân vũ lôi kéo hắn tay áo hoàng, ngươi lặng lẽ cùng ta nói, ta làm bộ không biết, ta biểu ca sẽ không phát hiện. Hứa bạch thâm kiên quyết mà lắc đầu. Kỷ tân vũ lui mà cầu tiếp theo nói, kia chỉ nói nói là cái gì loại hình, có thể đi. Hứa bạch thâm ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái, cái này ta hình dung không lên. Như thế nào sẽ đâu? Kỳ Tân Vũ không tin, ta đây tới hỏi ngươi, người kia lớn lên xinh đẹp sao? Hứa Bạch Thâm ho nhẹ hai tiếng, khiêm tốn nói, "Còn hành." "Cao sao?" Kỷ Tân Vũ lại hỏi. "Một M75 trở lên." Hứa Bạch Thâm nói. Kỷ Tân Vũ hoắc một tiếng, "Như vậy cao, kia cũng là ngự tỉ lạ, cùng ta thích loại hình giống nhau." Hứa Bạch Thâm nhìn hắn lắc đầu, nói, "Không giống nhau." "Cũng là?" Kỷ Tân Vũ gật gật đầu, "Ta biểu ca tính cách hẳn là thích hoạt bát một chút." Hứa Bạch Thâm chớp chớp mắt, Bất động thanh sắc hỏi, ngươi biểu ca trước kia nói qua hắn thích cái gì loại hình sao? Không có đi, ít nhất hắn không cùng ta nói rồi. Kỷ Tân Vũ nói, bất quá mấy năm nay có thật nhiều người biến đổi pháp hỏi thăm hắn cảm tình hướng đi, ngươi biết đến, ta gì qua đời, những người đó liền tìm ta mẹ, tưởng thông qua ta mẹ làm ta biểu ca cùng bọn họ hài tử tiếp xúc tiếp xúc. Ta mẹ giống như hỏi qua hắn thích cái gì loại hình, không biết hắn nói chưa nói. Hứa bạch thâm lẩm bẩm nói, thật nhiều người. Nhưng không sao. Kỳ Tân Vũ cầm vừa nhắc, ta biểu ca chính là trong vòng thích hôn thanh niên chung được hoan nghênh nhất, liền tháng này đều có 4-5 người nhà tìm ta mẹ hỏi thăm. Phải không? Hứa Bạch Thâm cho nói, kia hắn bên người như thế nào một người cũng chưa nhìn thấy. Kỳ Tân Vũ nói, ta mẹ tuy rằng đem ta biểu ca coi như con mình, nhưng nhân sinh đại sự nàng không có khả năng nhúng tay nha, nghe liền nghe xong, nàng lại không có cùng ta biểu ca nói. Hứa Bạch Thâm ha hả cười nói, liền không ai tự mình tìm tới ngươi biểu ca. Kỳ Tân Vũ kỳ quái mà liết hắn một cái mới nói, ta biểu ca về nước về sau chính là cái công tắc của ma, lại không giống chúng ta giống nhau nơi nơi ngọ nhạc, Phi công sự có thể đem hắn nước ra tới người không nhiều lắm. Hắn chân sau khi bị thương càng thêm du rú trong nhà, Ngươi trở về trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, bên người đương nhiên nhìn không thấy người. Hứa bạch thâm dơ lên một bên lông mày, ý tứ là ta không trở về phía trước, hắn không bị thương phía trước, bên người có người lạc. Nô. No. Kỳ Tân Vũ nói. Ta nhưng thật ra không thấy được quá, bất quá làm đệ đệ, ta không có khả năng hoàn toàn hiểu biết hắn sinh hoạt cá nhân sao, tựa như gần nhất cái kia một em M75 trở lên mỹ nữ, ta liền không biết là khi nào xuất hiện. Hứa bạch thâm như có như không mà hừ một tiếng. Ai? Kỷ Tân Vũ đông nhiên cảm thấy không quá thích hợp, chúng ta không phải liêu đưa hoa người sao, như thế nào cho tới ta biểu ca trên người. Không biết ta. Hứa bạch thâm trong lòng trang chuyện này, buông tay nói, lần này là chính ngươi đề. Thinh Duân tiệm từ thư phòng ra tới thời điểm, liền thấy Hứa Bạch Thâm như suy tư gì mà dùng tay vớt ve cảm, mà nhà mình biểu đệ đang đứng ở tủ âm tưởng trước nghiên cứu những cái đó khô hoa. Hắn tiếng bước chân thực nhẹ, đến gần kia hai người mới nghe thấy. Hứa Bạch Thâm quay đầu, trong mắt còn mang theo đinh điểm gen tuồng, có vẻ không rất cao hứng. Biểu ca, Kỳ Tân Vũ hô. Ân. Thinh Duân tiệm tầm mắt dừng ở Hứa Bạch Thâm trên người, đến đây lúc nào? Tới một hồi lâu, Kỳ Tân Vũ trả lời. Thinh Duân Tiệm vẫn là cùng Hứa Bạch Thâm đối diện, như thế nào không cho Ngô Mẹ kêu ta? Chúng ta chính là nhàm chán tùy tiện đi dạo, lại không có việc gấp. Kỷ Tân Vũ nói, sao có thể quấy rầy người công tác? Lời nói đều làm Kỷ Tân Vũ nói xong, Hứa Bạch Thâm đành phải chớp hạ đôi mắt tỏ vẻ tán đồng. Thinh Duân Tiệm rốt cuộc đem tầm mắt dịch tới rồi Kỷ Tân Vũ trên người, ngươi ở bên kia nhìn cái gì? Xem hoa nha hì hì. Kỷ Tân Vũ cười nói, biểu ca, này đó hoa đều khô, ngươi làm gì không ném xuống? Thinh Duân tiệm nói, bởi vì không có mới mẹ thay đổi. Một bên hứa bạch thâm mí môi, nghe ra trong đó ý có điều chỉ. Kỳ thật như vậy cũng khá xinh đẹp. Kỳ Tân Vũ nói, hứa bạch thâm trắng liếc mắt một cái, vô tình bạch trần, ngươi vừa rồi còn nói thưởng thức không tới. Kỳ Tân Vũ khoa trương mà chiều hắn đưa mắt ra hiệu, hứa bạch thâm toàn đương không nhìn thấy. Ha ha, chợt vừa thấy là chẳng ra gì, ta nhiều xem một lát liền cảm thấy đẹp. Kỳ Tân Vũ đủ nói, Thinh Duân tiệm ôn hòa cười, không cần miễn cưỡng lại không phải cho ngươi thưởng thức, ta cảm thấy đẹp là được. Hứa Bạch Thâm trong lòng ám sảng, con quang đôi mắt. Kỳ Tân Vũ hế rằng, hỏi, biểu ca, nghe nói đây là người khác đưa cho ngươi. Thinh Duân Tiệm hào phóng thừa nhận, ân. Là ai a? Kỳ Tân Vũ thẳng lăng lăng mà nhìn hắn hỏi. Hứa Bạch Thâm cũng cắn môi dưới khẩn trương mà nhìn hắn. Thinh Duân Tiệm trầm gì gì mà nói, ngươi đoán. Kỳ Tân Vũ nói, là ta biểu tẩu sao? Hứa Bạch Thâm trước mắt tối sầm, Thinh Duân Tiệm lại cười khẽ ra tiếng nói không sai biệt lắm hứa bạch thâm đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước hứa ngôn hàn câu kia làm không thành huynh đệ ngươi phải làm ta tẩu tử hắn cùng kỷ tân vũ cũng coi như là hảo huynh đệ kỷ tân vũ trong mắt dường như phát ra quang nghe nhà mình biểu ca ngữ khí giống như hấp dẫn hắn nói biểu ca ngươi chừng nào thì giới thiệu biểu tẩu cho ta nhận thức bái đừng lại biểu tẩu đọ hường lặng lẽ bò lên trên hứa bạch thâm lỗ thai. thinh duân tiệm đi đến hứa bạch thâm bên cạnh ngồi xuống Mượn động tác thấy rõ người sau lúc này bộ dáng, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang lên ý cười, hắn nói, "Ngươi nhận thức?" "Ta nhận thức." Kỷ Tân Vũ trở tay chỉ chỉ chính mình. Thinh Duân Tiệm Ân một tiếng. Vì thế Kỷ Tân Vũ dạo bước hồi tưởng chính mình nhận thức các gia tiểu thư, có ai là một M75 trở lên. Bên kia, Thinh Duân Tiệm sấn Kỷ Tân Vũ đối quá thân khi duỗi tay câu hạ hứa Bạch Thâm lút. Hứa Bạch Thâm cánh tay run lên, ở Kỷ Tân Vũ nhìn qua phía trước bay nhanh lấy ra tay giấu đầu lòi đuôi mà sờ sờ cổ, cái này cả khuôn mặt đều đỏ. Trong vòng cái cao nữ sinh không ít, nhưng Kỳ Tân Vũ lại không phải nhàn đến hoàng đi hỏi thăm nhân ra cụ thể thân cao. Liếc mắt một cái nhìn lại vượt qua một em mờ 75 mấy cái không phải kết hôn chính là công khai bạn trai, lại chính là không thích nam. Trong lúc nhất thời kỷ Tân Vũ thật đúng là nghĩ không ra là ai. Thích Duân Tiệm xem hắn thật sự tò mò, hảo tâm lại cho một cái nhắc nhở, hắn cùng ngươi rất thủ. kỷ Tân Vũ mở to hai mắt, chân chờ hỏi hứa bạch người kia, ngươi là chỉ thấy quá, vẫn là nhận thức, chính là nói nói chuyện cái loại này nhận thức. Hứa Bạch Thâm rồi giấm hai giây, nói, nhận thức. Hắn ngẫu nhiên sẽ lẩm bẩm lầu bầu, hắn cùng Hứa Bạch Thâm đều nhận thức, cùng hắn rất đủ, vậy chỉ có, Kỳ Tân Vũ hỏi, là Thẩm Nam Tinh sao? Thẩm Nam Tinh là ai? Thinh Duẫn Tiệm cùng Hứa Bạch Thâm chăm miệng một lời hỏi. Thẩm Gia Nhị tiểu thư, ta cao trung đồng học. Kỳ Tân Vũ nói xong cảm thấy cũng không đúng, nàng không như vậy cao nha. Hứa Bạch Thâm chậm rãi nghĩ tới, Kỳ Tân Vũ nói chính là cao trung khi truy quá hứa ngôn Hàn Vị kia thẩm tiểu thư. Thinh Duệ Tiệm nói, "Không phải, ngươi tưởng quá xa." Kỳ Tân Vũ buồn rầu mà đấm đấm đầu, "Ai nha biểu ca, ngươi liền nói cho ta đi, ngươi không nói, vạn nhất ta ngày nào đó không cẩn thận mạo phạm biểu tẩu làm sao bây giờ?" Hứa Bạch Thâm khỏe miệng vừa kéo, "Tình huống như thế nào hạ, ngươi sẽ mạo phạm đến người khác." Kỳ Tân Vũ dương mắt ngắm ngắm thích thú tiệm, "Chính là vạn nhất biểu tẩu cũng là ta thích loại hình." ta không cẩn thận nói không nên lời nói. Hứa Bạch Thâm sừng suốt, ngay sau đó cười to ra tiếng. Thính Duân tiệm mặt đều đen, nghĩ thầm này xác thật là cái vấn đề. Chương 59. Hứa Bạch Thâm mặc danh bị chọc trúng cười điểm, ôm bụng cười ra nước mắt. Thính Duân tiệm trầm rãi cũng bị hắn lây bệnh, đôi lông mày mang theo ý cười. Phần 55. Chỉ có Kỷ Tân Vũ không hiểu ra sao, nhíu lại mi nói, "Hứa Bạch Thâm ngươi đừng cười, ta nói nghiêm túc." "Hảo hảo hảo." Hứa Bạch Thâm lau lau khóe mắt, "Ta không cười." Thích Duẫn Tiệm bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái. Kỷ Tân Vũ không nhịn xuống thượng thủ vặn bờ vai của hắn trước sau lay động, nghiêm túc điểm: Ta cùng ta ca thảo luận chính sự đâu, đừng quấy rối. Thích Duẫn Tiệm ánh mắt sắc bén lên. Đặt ở ngày thường, hảo huynh đệ gian đùa dỡn chọc eo véo cổ đều thực bình thường, nhưng xét thấy đề tài vừa rồi, hai người bọn họ làm cho Thích Duẫn Tiệm mặt hi hi ha ha liền có điểm. Kỷ Tân Vũ nghiêng thân không phát hiện, Hứa Bạch Thâm lại là liếc mắt một cái liền thấy Thích Duẫn Tiệm nháy mắt biến biểu tình trong lòng càng thêm cảm thấy buồn cười, bất quá trên mặt vẫn là cố nén thu liễm tươi cười. hắn phất khai kỷ tân vũ tay, ho nhẹ hai tiếng nói, hảo hảo, ta thật không cười. kỷ tân vũ vô vỗ tay thuận thế ngồi vào hắn một khát sườn, nhặt lên phía trước vấn đề, cho nên a biểu ca không khỏi có khả năng xấu hổ, ngươi liền nói cho ta biểu tẩu là ai đi. thanh duân tiệm liếc hướng hứa bạch thâm, người sau cực nhẹ mà lắc đầu. kỷ tân vũ làm như nhận thấy được hai người động tác nhỏ, nghiêng đầu cũng nhìn thoáng qua chính thấy hứa bạch thâm bưng lên trên bàn ly nước uống nước hứa bạch thâm nhẫn ngôi, dương mắt vô tội hỏi làm sao vậy yêu cầu ta lảng tránh sao kỳ tân vũ chớp chớp mắt thầm nghĩ đại khái là chính mình suy nghĩ nhiều không cần thanh duân tiệm ngửa ra sau dựa hướng sofa bối khỏe miệng ngậm cười đối kỳ tân vũ nói hắn tương đối thành thùng, tạm thời không nghĩ nói cho những người khác về sau gặp mặt ngươi sẽ biết hào đi kỳ tân vũ khó nén thất vọng lại hỏi vậy ngươi đại khái khi nào mang nàng thấy ta mẹ Hứa bạch thâm tay ju lên, ly đế cùng bàn trà chạm nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Thinh Duẫn Tiệm nắn nuốt ngón tay, nói: "Nhanh, ta vội xong này trận liền hỏi một chút hắn." Kỳ Tân Vũ Lực chú ý lập tức chuyển rời đến nơi khác, "Đúng rồi biểu ca, ta mẹ nói gần nhất có người tưởng làm thích thị sản nghiệp, ngươi có phải hay không ở vội cái này?" Thinh Duẫn Tiệm ân một tiếng, "Ngươi tiệm phong cũng đã chịu ảnh hưởng sao?" Kỳ Tân Vũ hỏi. Thinh Duẫn Tiệm nói, "Không có." "Vậy là tốt rồi." Kỳ Tân Vũ quan tâm mà nói. Vội về vội, ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, để ý chân thương tái phát." Thinh Duân Tiệm cười nói, "Hảo." Hứa Bạch Thâm cắm không hỏi, "Chân của ngươi thương sẽ tái phát?" "Cơ bản sẽ không, ta sẽ chú ý." Thinh Duân Tiệm ôn thanh nói, "Đừng lo lắng." Kỳ Tân Vũ trong lòng kia cổ vi diệu cảm giác lại lần nữa nảy lên tới. Hứa Bạch Thâm tựa hồ chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, cũng không có để ở trong lòng, nghe vậy nga một tiếng. Kỳ Tân Vũ vây vây đầu, khẳng định là chính mình đa tâm, kêu biểu ca ngươi vội đi. Ta cùng Hứa Bạch Thâm liền không quấy rầy ngươi." Thích Duẫn Tiệm con môi nói, "Không có việc gì, sẽ không quấy rầy." Kỷ Tân Vũ lo chính mình nói, "Ta hôm nào lại đến xem ngươi." Nói đứng lên kêu Hứa Bạch Thâm, "Đi thôi, chúng ta đi trở về." Hứa Bạch Thâm cười tủm tỉm mà, "Hảo a." Duẫn ca cúi chào. Hai người mới vừa xoay người phải đi, Thích Duẫn Tiệm nói, "Chờ một chút." Hứa Bạch Thâm lông mi khẽ run, Kỷ Tân Vũ quay đầu lại hỏi, "Làm sao vậy biểu ca?" Thinh Duân tiệm tầm mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng, mắt thấy Kỷ Tân Vũ trên mặt nghi hoặc càng ngày càng thâm, Hứa Bạch Thâm cũng lộ ra khẩn trương biểu tình, hắn mới chậm gì gì nói, Tân Vũ, không khỏi ngươi không cẩn thận bạo phạm đến ngươi biểu tẩu, ở kia phía trước ngươi hơi chút chú ý một chút lời nói cùng hành động đi. Tốt biểu ca, ta trong khoảng thời gian này sẽ không loạn đi ra ngoài chơi. Kỷ Tân Vũ nghĩ nghĩ bổ sung một câu, trừ bỏ Hứa Bạch Thâm, khác bằng hưu ta đều không thấy. Thinh Duân tiệm biểu tình như thường gật gật đầu, hảo. Đi thôi. Ừ ừ, hôm nào thấy biểu ca. Kỳ Tân Vũ xoay người, Hứa Bạch Thâm lạc hậu hắn một bước, ở hắn nhìn không thấy góc độ đoán trách mà nhìn thích Duẫn Tiệm liếc mắt một cái. Thinh Duẫn Tiệm tâm tình rất tốt mà đối hắn phất phất tay, lấy khẩu hình nói, "Bye bye." Tân Tú Hà mạnh miệng mấy ngày, Hứa Bạch Thâm lấy ra trong thư phòng kia đoạn ghi âm nàng mới đối hơn 20 năm trước sự thú nhận một trực. Hứa phụ Hứa Mâu chống án, trộm đuổi trẻ con tội trạng không có bất luận cái gì xoay ngược lại, Tân Tú Hà thực mau bị phán hình. Đáng tiếc nàng không có thể đem thích phụng lương kéo xuống thủy, kinh này một chuyện, hứa ra cùng thích phụng lương xem như hoàn toàn sẽ rách mặt, nơi công cộng cũng sẽ không lại cấp đối phương mặt mũi. Mới đầu mọi người chỉ đem này trở thành bình thường thương nghiệp cạnh tranh, thẳng đến người hiểu chuyện thâm bái, mới phát hiện thích hứa hai nhà ân đoán thế nhưng ngược dòng đến hơn 20 năm trước. Trong vòng rất khó bảo vệ cho bí mật, không ra mấy ngày, hứa ngôn hàn bị đuổi ra hứa ra sự không người không hiểu, sôi nổi suy đoán chung không thể tránh né mà có người đoán được chân tướng. Hứa phụ hứa mẫu rèn sắc khi còn nóng, đêm 21 năm trước sự kể hết toát ra đi, chỉ trích thích phụng lương sinh mà không dưỡng, khí tử với bảo mẫu, biết được bảo mẫu trộm đổi trẻ con sau giữ kín không nói ra, làm hại hứa ra quan hệ huyết thống chia lìa hơn 20 năm. Hứa, thích hai nhà đều là tấn giang thị có uy tín danh dự gia tộc, đủ loại sự tích bại lộ, nhiệt độ trong lúc nhất thời đuổi kịp và vượt qua giới giải trí tình ái tin tức, trở thành đại chúng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện hứa bạch thâm ở trong nhà cảm thụ còn không quá sâu, hứa phụ hứa mẫu ra ngoài thường xuyên bị phóng viên vây đổ, các đại báo xã tranh nhau khai quật trong đó bí tân hoặc thật hoặc giả mà biên thượng một hồi phát biểu đi ra ngoài, tỷ lệ cờ lật vèo vèo dâng lên, thu phú cùng mộ phú người đều rất nhiều, đại chúng hận không thể tận mắt nhìn thấy hứa ra người cùng thích ra người bên đường đánh lên tới, liên tiếp mấy ngày thích phụ lương công ty cũng không dám đi, tiền tiêu đến như nước chảy, bản thảo cũ triệt bản thảo mới lại tới, hoàn toàn đổ không được từ từ trúng khẩu mẹ nó, di động bị dùng sức ném tới thẳng thượng, thích phụng lương nổ mục nói, một đám ăn no không có chuyện gì đồ vật, một trương miệng trừ bỏ bịa đặt gì cũng sẽ không. tuổi trẻ xinh đẹp tình nhân không lưng nhặt lên di động, chỉ thấy mặt trên chất đầy vong hưu bình luận, một cái bảo mẫu dám trộm đổi hải tử, cố chủ sai xử đi. đồng ý, hai đứa nhỏ đều cùng bảo mẫu không quan hệ, đổi không đổi đối nàng không ảnh hưởng, khẳng định là thích phụng lương y tứ. nghe nói bảo mẫu đã bỏ tù, tam phần là bị đẩy ra đi chấn thương. Chợt, chợt, chợt. hứa ra thân sinh nhi tử hảo thảm, hai bay vạ rõ a, kẻ có tiền không một cái thứ tốt. trên lầu không cần cưa đũa cả nắm, tình nhân tùy tiện phiên một tờ đều là cùng loại bình luận, hỗn loạn ở trong đó một cái lệnh nàng đồng tử rung động, còn có người không biết sao, thích phụng lương căn bản là không nghĩ làm tình nhân sinh hạ hài tử, tình phụ thời gian mang thai bị hắn mọi cách tra tấn, đứa bé kia cũng là mạng lớn mới sống sót. nàng ấn tắt màn hình, run rẩy xuống tay sờ sờ bụng nhỏ, sắc mặt trắng bệnh trong vòng cùng hứa ra thích ra dính dáng người đều khó thoát bị bằng hữu truy vấn vận mệnh trên bàn cơm kỷ tân vũ không ngừng trọc trong chén cơm nuốt không trôi liền kỷ tân yên ở bàn ăn hạ đá hắn một chân hắn đều thở ơ sau một lúc lâu hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói mẹ dường hắn thật sự kỷ mẫu sắc mặt không thể so hắn đẹp không có trả lời nhưng thật ra kỷ phụ gấp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới hắn trong chén nhẹ giọng hướng nói tiểu hài tử đừng động này đó ta không phải tiểu hài tử kỷ tân vũ nói Ba, tiểu nôn thật là dượng tư sinh từ sao. Hứa Bạch Thâm là bởi vì bọn họ mới. Ngươi đều đã biết còn hỏi cái gì hỏi? Kỳ Tân Yên nhíu môi, thấp giọng giăng dậy, không thấy mẹ chính khổ sở sao? Kỳ Tân vũ một phen cầm chén đẩy ra, dùng sức nháy đôi mắt nói, ta về sau còn như thế nào đối mặt Hứa Bạch Thâm A. Kỳ Tân Yên thở dài một hơi, đứng dậy đem hắn kéo về phòng. Môn đóng lại, Kỳ Tân vũ đưa lưng về phía nàng lau nước mắt, dượng như thế nào có thể như vậy? Còn dượng đâu, dượng cái rắm Cha mẹ nghe không thấy, Kỳ Tân Yên nhịn không được bạo thô khẩu. Kỳ Tân Vũ hồng mắt quay đầu lại xem nàng, ngơ ngác. Kỳ Tân Yên lấy hắn không có cách, ngươi cái ngốc xoa, ta hỏi ngươi, hứa ngôn hàng năm nay vài tuổi. Cùng ta cùng tuổi, so với ta đại một tháng. Kỳ Tân Vũ đúng sự thật nói. Kỳ Tân Yên lại hỏi, gì là khi nào qua đời. Kỳ Tân Vũ hồi tưởng một lát, ngay sau đó mở to hai mắt. Kỳ Tân Yên nói, người kia ở gì sống được hảo hảo thời điểm. Ở biểu ca chỉ có 3 tuổi thời điểm liền xuất quỹ có khả năng sớm hơn. Kỷ Tân Vũ môi khẽ nhúc nhích, "Hắn, hắn mấy năm nay ở trang cái gì?" Kỷ Tân Yên căm giận nói, "Hắn đối ngoại tuyên bố không bỏ xuống được vong thê, gì qua đời nhiều năm, hắn vẫn luôn không có tục huyền, đều là làm cho người khác xem, sớm mẹ nó 800 năm hắn liền quản không được chính mình kia hai lượng thịt." "Kỷ Tân Vũ, tỷ, đừng gọi ta." Kỷ Tân Yên ném ra hắn tay, "Tức chết ta." Kỳ Tân Vũ vô vô nàng phía sau lưng cho nàng thuật khí, ta hiểu được, cho nên mẹ mới có thể tức giận như vậy. Kỳ Tân Nghiên nhìn hắn liếc mắt một cái, đúng vậy, người cái ngốc xoa còn vẫn luôn vẫn luôn hỏi, có phiền hay không? Ta sai rồi. Kỳ Tân Vũ rũ xuống mắt, ta lập tức không nghĩ tới này một tầng. Kỳ Tân Nghiên nói, ông ngoại bà ngoại qua đời đến sớm, gì là mụ mụ cuối cùng một người thân, nghe được nàng qua đời tin tức khi mụ mụ trực tiếp kén xỉu, mặt sau hoán hai năm mới hoán lại đây. Nàng nói không cấm nghẹn nào lên. Biểu ca là cái thứ nhất phát hiện gì tự sát người, hắn bị dọa đến không sai biệt lắm có 2 tháng không phát ra âm thanh, không biết gì tự sát có hay không người kia xuất quỹ nguyên nhân. Cái, cái gì? Kỳ Tân Vũ kinh ngạc nói, gì không phải sinh bệnh qua đời sao? Cùng thời gian, hứa ra. Hứa? Bạch thâm đột nhiên từ trên sofa đứng lên, cái gì? Hắn gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm di động, trên màn hình là một thiên thiệp, có vị vong hưu bái ra 15 năm trước thích phu nhân qua đời khi đưa tin. Năm đầu đã lâu, hình ảnh rất mơ hồ, nhưng mặt trên rõ ràng mà viết, thích thị xí nghiệp đệ nhị cổ đông Nguyễn Lệ với 20 năm 20 nguyệt 20 ngày ở trong nhà tự sát thân vong, ấu tử tan học phát hiện mẫu thân. Tự sát, ấu tử. Hứa Bạch Thâm trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều sự, thích quân tiệm chỉ trụ lầu một, nhà hắn trên tường treo kia phúc tự, tiểu thích duẫn tiệm tạm nghỉ học. Chờ không kịp nghĩ nhiều, Hứa Bạch Thâm xoay người ra bên ngoài chạy. Lập thu đã qua, chạng vạng phong dần dần mang lên lạnh lẽo, cây mẻ gai cảnh lá theo gió run rẩy thành phiến dưới tảng cây lưu lại Nam Hải chạy vội mà qua tàn ảnh gió lạnh mang đi mồ hôi Hứa Bạch Thâm bên thai chỉ có tiếng thở dốc cùng tim đập cổ động thanh trách không được Tần Kỷ Nguyên sẽ nói ngươi dẫn Ca đều buông xuống ngươi thấy hắn khổ sở cái gì Thích Doãn Tiệm buông không chỉ là mẫu thân qua đời tin tức mà là chính mắt thấy mẫu thân ở trước mặt hắn nở rộ thành một đóa hoa một đóa lửa đỏ sẽ bị phòng người hoa này ngồi xe đi qua rất nhiều thứ dùng chân đo đạc quá rất nhiều thứ lộ hôm nay chạy lên phá lệ dài lâu Không biết qua bao lâu, Hứa Bạch Thâm rốt cuộc con eo chống chân đứng ở thích ra ngoài cửa lớn. Hắn một giây cũng không muốn nhiều chờ, ấn chuông cửa sau phanh phanh phanh dùng sức chụp ở trên cửa. Đại khóa cửa mở ra, hắn bước ra giường như rót trì hai chân. ở Ngô Mẹ cùng Tiểu trịnh khiếp sợ lại nghi hoặc tầm mắt hạ, từng bước một càng vượt qua đại, đi vào trong phòng, đi đến Thích Duẫn Tiệm trước mặt. Chương 60. Thích Duẫn Tiệm nghe thấy thanh em ra tới, chính thấy Hứa Bạch Thâm thở hổn hển nhìn trầm trầm hắn. Làm sao vậy? Hắn vội vàng đón nhận đi hỏi. Hứa Bạch Thâm ngực trên dưới phập phồng, hơi há mồm không phát ra âm thanh, trong cổ họng tràn đầy gì sắc vị. Đừng đứng bất động, lại chậm rãi đi một lát. Thích Quân tiệm rối tay kéo hắn cánh tay, lênh hắn hướng phòng đi, nhỏ giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Hứa Bạch Thâm nuốt nước miếng, thông thả mà lắc lắc đầu, nước mắt theo động tác hoạt ra hốc mắt. Tới rồi phòng, Hứa Bạch Thâm tâm suất dần dần giảm xuống, chân bộ cơ bắp banh đến cũng không như vậy khẩn, máu tuần hoàn khôi phục bình thường, bên thay ong ong thanh biến mất. Thinh Duân tiệm trở tay đóng cửa lại, túi đầu vừa thấy, Hứa Bạch Thâm thái dương tẩm mãn mồ hôi, hạ nửa khuôn mặt hôn không ít nước mắt. Hắn cho mày, lôi kéo người tiếp tục hướng trong đi, từ trong phòng vệ sinh linh ước khăn nhẹ nhàng đắp ở Hứa Bạch Thâm trên mặt, ít khi bắt lấy tới tắm rửa sau cấp Hứa Bạch Thâm tinh tế rửa sạch xe mặt. Trong quá trình Hứa Bạch Thâm nhìn chăm chăm vào hắn, Thinh Duân tiệm trong lòng vừa động, đem khăn xếp thành trường điều, sau đó ở Hứa Bạch Thâm trước mắt thân khai, nhắm mắt. Hứa Bạch Thâm theo lời nhắm mắt lại, dây tiếp theo mí mắt bị lạnh leo bao trùm, toan chướng cảm được đến giảm bớt. Phần 56 Tâm mắt bị che đậy, thính giác phóng đại, có cỏ sát thanh từ trước mặt thích doanh tiệm trên người chuyển đến, hứa bạch thâm còn không có tới kịp tưởng cái gì, liền cảm nhận được một mảnh mềm ấm cùng cái chán chăm nhau. Hứa bạch thâm Trong ngay mắt, hắn trong đầu trở nên dông tuyết, các loại lung tung rối loạn cảm xúc tất cả đều tan đi, chỉ có trên chán kia một chút lửa nóng. Ước khăn thực mau bỏ đi đi, tâm nhìn khôi phục thanh minh. Thinh Duân Tiệm đã khom lưng ở tẩy khăn, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Chuyện vừa rồi tựa như hứa bạch thâm ảo giác. Hứa Bạch thâm giơ tay sờ sờ cái chán, tiếng nói còn có chút ếch, Ngươi. Thinh Duân Tiệm khỏe miệng gợi lên một chút biên độ, mỉm cười hỏi, cái gì? Hứa Bạch thâm ngượng ngùng nói, vẫn duy trì sờ cái chán tư thế xem hắn. Thinh Duân Tiệm đem khăn lượng hảo, xoay người lôi kéo hắn đi ra phòng vệ sinh, sau đó ấn bờ vai của hắn làm hắn ngồi vào trên giường, chính mình tắt kéo ghế dựa đối diện hắn ngồi xuống, hỏi. Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì khóc? Hứa bạch thâm lại lần nữa bị nạn quá cảm xúc bao lấy, gục xuống mặt nói, không phát sinh cái gì, ta. ân, Thích Duẫn tiệm nhìn hắn đôi mắt hỏi, không có phương tiện nói cho ta sao? Không phải. Hứa bạch thâm lắc đầu, rũ xuống mí mắt nói, ta thấy một ít đồ vật, mặt trên nói. Nói mụ mụ ngươi là. Hắn chưa nói xong, nhưng là thích dẫn tiệm nghe minh bạch, ngay sau đó không sao cả mà cười một tiếng, ngươi liền vì chuyện này khóc ca. Hứa Bạch Thâm nhấp nhấp môi, "Ta không phải cố ý, ta cũng không biết vì cái gì, chính là rất khổ sở." Ngốc không ngốc. Thính Duân Tiệm giơ tay đè đè hắn khoé mắt, "Đều bao lâu phía trước sự, đừng khổ sở, ta đã sớm không có việc gì." Hứa Bạch Thâm nhanh chóng nháy mắt đem lệ ý nghẹn trở về, thiếp thượng nói, "Ngươi là cái thứ nhất phát hiện mụ mụ ngươi tự sát." "Đúng vậy." Thính Duân Tiệm thấp giọng nói. Hứa Bạch Thâm không đành lòng vạch trần hắn vết sẹo, nhấp khẩn môi không hề hỏi. Thính Duẫn Tiệm như có như không mà thở dài mở ra hai tay nói ôm ta một cái đi hứa bạch thâm không chút do dự nhào vào trong lòng ngực hắn bàn tay ở hắn bối thượng vỗ nhẹ thích duân tiệm nắm thật chặt cánh tay ở hứa bạch thâm sau cổ hít sâu một ngụm chậm rãi nói nàng là cắt cổ tay nàng sớm có tự sát khuynh hướng thích phụng lương phân phó thu đi rồi nàng trong phòng sở hữu vũ khí sắc bén nhưng nàng ăn cơm khi cố ý quăng ngã toái chén ẩn giấu một khối mảnh sứ nàng cùng trong nhà a di nói trở về phòng nghỉ ngơi ta tan học trở về tưởng trộm đi nàng trong phòng xem nàng hứa bạch thâm không nói chuyện nước mắt mơ hồ tầm mắt nàng cắt thật sự thâm tựa như không cảm giác được đau giống nhau huyết từ thảm bên cạnh chảy ra thanh duẩn tiệm chưa từng đối bất luận kẻ nào nói qua hắn ngay lúc đó cảm thụ ta đứng ở tại chỗ không núc ních ta tưởng nói chuyện nhưng phát không ra thanh âm huyết theo sàn nhà chạy tới ta dưới chân nếu không phải bảo mẫu tới tìm ta ta không biết còn muốn chạm bao lâu ta thậm chí nghĩ tới nếu là ta đi vào liền kêu người có lẽ nàng còn có thể Không, không phải người sai. Hứa bạch thâm vội vàng mà đánh gây hắn, người ở đã chịu mánh liệt kích thích thời điểm, chính là thực dễ dàng ngây người. Hắn đại học khi có vị bài chuyên ngành lao sư phụ tu tâm lý học, từng ở trong giờ học cùng bọn họ nói quá, người ở đã chịu ngoại giới hoàn cảnh kích thích khi, sẽ xuất hiện một cương phản ứng, tạo thành vận động, cảm giác trở chứng ngại. Ta biết. Thích Duẫn tiệm trái lại chấn ăn nói, ta sau lại sẽ biết, bác sĩ cũng nói, nàng chân chính tử vong thời gian ở ta về nhà phía trước ta chỉ là ngẫm lại mà thôi, không có việc gì, đừng khẩn trương. Hứa Bạch Thâm hầu kết giật giật, hắn biết thích Doãn Tiệm ở da vẻ nhẹ nhàng, bằng không tiểu thích Doãn Tiệm cũng không có khả năng tạm nghỉ học nửa cái học kỳ mới hồi trường học đi học, bằng không thích Doãn Tiệm cũng sẽ không cho tới bây giờ đều chỉ trụ lầu một. Nhưng cảnh đời đổi rời, hắn hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, đành phải càng thêm dùng sức mà ôm chặt thích Doãn Tiệm. Hai người cứ như vậy an tĩnh mà đối diện mặt ôm một hồi lâu, thích Doãn Tiệm điều chỉnh một chút tư thế nói, tưởng đi lên nhìn xem sao. Hứa Bạch Thâm lắc đầu, mặt cọ ở Thích Duẫn Tiệm bên hai. đi thôi. Thích Duẫn Tiệm khuyên nhủ, ta đã lâu không đi, ngươi coi như bồi ta. hảo. Hứa Bạch Thâm lập tức nói. Thích Duẫn Tiệm cười khẽ một tiếng, dẫn đầu buông ra hoàn ở hắn bên hôm tay. Hứa Bạch Thâm lúc này mới phát hiện, trong bất tri bất giác hắn thế nhưng ngồi xuống Thích Duẫn Tiệm trên ủi vội thối lui hỏi, chân của ngươi có khỏe không? Thích Duẫn Tiệm chế nhạo mà liếc hắn một cái, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng điểm này trình độ vẫn là không thành vấn đề hứa bạch thâm gương mặt hơi nhiệt nhưng đừng áp hỏng rồi chân thương tái phát liền không hảo yên tâm thinh duẫn tiệm đứng dậy nói ta có trường mực đi thôi hai người lên lầu 2, thinh duẫn tiệm mang hứa bạch thâm đi đến một gian nhà ở trước đứng gần nửa phút mới rũ tay áp xuống then cửa tay hứa bạch thâm sương mắt nhìn đi phát hiện này gian nhà ở liền tại đây trước thích duẫn tiệm dẫn hắn đi qua căn nhà kia bên cạnh thích ra hai mẹ con trước kia trụ phòng ở sát bên nhau trong phòng không dính bụi trần Hiển nhiên vẫn luôn có người quét tước, nhưng cũng không bao nhiêu người khí. Hứa Bạch Thâm vừa đi vào, theo bản năng nhìn mắt Hình Vương Thảm, này khẳng định là đổi quá, nhưng hắn tựa hồ có thể thấy ngày đó chẳng vạng, Tiểu Thích Duẫn Tiệm tan học trở về, không nghĩ quay giày mẫu thân nghỉ ngơi rồi lại thật sự tưởng nghiệm, nhịn không được đẩy cửa ra lưu tiến vào. Ngay sau đó bị phỏng trong tình hình cả kinh giật mình tại chỗ hình ảnh. Hứa Bạch Thâm nhắm mắt, dương mắt thấy Thích Duẫn Tiệm đi đến bên cửa sổ đẩy ra pha lê, đôi tay chống ở cửa sổ thượng ra bên ngoài xem. Hắn cùng qua đi, Thinh Duân Tiệm nghiêng đầu xem hắn, nói, ta không sinh ra phía trước bọn họ ở tại lầu 4, sau lại mới dọn đến này gian, cứ việc từ nơi này ngã xuống không tính là rất cao, nhưng khi đó ngoài cửa sổ mặt vẫn là trang phòng trống vóng, để ngừa ta mẹ luẩn quẩn trong lòng ngảy lầu. Hứa Bạch Thâm bắt tay Phúc ở hắn mu bàn tay thượng. Thinh Duân Tiệm trở tay nắm lấy, nhẹ giọng nói, là trầm cảm hậu sản, ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Ta nghe tiểu gì nói. Ta lúc còn rất nhỏ bọn họ cũng không dám đem ta phóng tới ta mẹ trước mặt, bất quá tự mình ký sự tới nay, nàng đối ta là thứ tốt, chỉ là ngẫu nhiên không quá thanh tỉnh. Hứa Bạch Thâm không biết nói cái gì, hắn đối khi còn nhỏ sự không nhiều ít tấn tượng. Thích Duẫn Tiệm hỏi, còn nhớ rõ dưới lầu trên tường quải kia phúc tự sao? Hứa Bạch Thâm gật đầu, nhớ rõ. Tưởng sĩ thuyên cuối năm về đến nhà. Thích Duẫn Tiệm thảm đạm cười, nói, kia phúc tự là ta chính mình quải, hơn nữa là ngày đó viết lần thứ hai. Hứa Bạch Thâm nhìn hắn trước hạ đôi mắt, Thích Duẫn tiệm méo méo hắn ngón tay, nói, ngày đó là mẫu thân tiết, thực không khéo, ta mẹ ngày đó liền không quá thanh tỉnh. ở kia phía trước, ta đem kia đầu thơ luyện rất nhiều biến, rốt cuộc có thể liền mạch lưu loát mà viết xuống tới, nhưng ta phủng thành quả đưa tới ta mẹ trước mặt khi, nàng đột nhiên thực tức giận, đem giấy xé đầy đất. Hứa Bạch Thâm môi run rẩy, hắn nhớ tới lúc trước nhìn đến kia phúc tử khi, hắn cho rằng thích Duẫn tiệm mụ mụ là thật cao hứng, mới có thể đem thơ phiếu lên treo ở trên tường. Thích Duân Tiệm lại nói tiếp, bảo mẫu thực chạy mau lại đây đem ta mang đi, ta tưởng ta viết đến không tốt, liền một lần nữa ở trong phòng viết một bước, nhưng mặt sau này Phúc cũng không đưa ra đi. Ta mẹ thanh tỉnh sau thực ấy nấy, dùng rất nhiều phương pháp đem thoái giấy đua hảo dính lên, sau đó phiếu thượng, kỳ thật như vậy thực xấu, nhưng nàng vẫn là kiên quyết muốn treo ở trên tường. Nàng qua đời lúc sau ta phiên đến mặt sau viết kia một bức, liền tự chủ trương thay đổi. Hứa bạch thâm ánh mắt lập lòe, ngươi, không chờ hắn đem nói ra tới. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận kêu khóc, "Biểu ca, biểu ca, ô ô ô." Chương 61. Hứa Bạch Thâm cùng thích Duẫn Tiệm liếc nhau, người sau bất đắc dĩ mà cười cười, ngươi cùng Tân Vũ có chút phương diện rất giống. "Có sao?" Hứa Bạch Thâm sờ sờ cái mũi, ta nhưng không hắn khóc đến khoa trường. Thinh Duẫn Tiệm cười nói, kia nhưng thật ra, đi thôi, đi xuống xem hán. Hứa Bạch Thâm khóc xong kỷ Tân Vũ khóc, đem không rõ ràng lắm nội tình nô mẹ cùng tiểu Trịnh sợ tới mức quá sức, không biết làm sao mà đứng ở một bên. Kỳ Tân Vũ gào xong không gặp thích dẫn Tiệm thân ảnh, hàm chứa nước mắt nhìn phía nô mẹ, "Ta biểu ca đâu?" Nô mẹ nói, "Thích tiên sinh cùng hứa thiếu gia ở trên lầu." "Hứa thiếu gia?" Kỳ Tân Vũ hỏi, "Cái nào hứa thiếu gia?" Nô mẹ còn không có trả lời, thang lầu chỗ truyền đến tiếng bước chân, Kỳ Tân Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà mình biểu ca cùng Hứa Bạch Thâm song song xuống, dưới, hai người bả vai chống bả vai, mutu bàn tay xúc xuống tay bối, một bộ thân mật khăng khít bộ dáng. Kỳ Tân Vũ trong lúc nhất thời quên mất bi thường Hứa Bạch Thâm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Anh Hứa Bạch Thâm có điểm mắc kẹt, ta tới tìm Duẫn ca. Không liên quan ta biểu ca sự a. Kỷ Tân Vũ khẩn trương nói, những cái đó chuyện xấu đều là ta dự làm, ta biểu ca lúc ấy còn như vậy tiểu, hắn cái gì cũng không biết, ngươi không nên trách đến trên người hắn. Hứa Bạch Thâm sử sốt, thích Duẫn Tiệm cũng lộ ra ngoài ý muốn lại vui mừng thần sắc, đừng kích động, Tân Vũ. Kỷ Tân Vũ năm quần áo, ta. Hứa Bạch Thâm nhanh hơn nện bước đi đến trước mặt hắn, giả vờ sinh khí đổi làm là ngươi, ngươi có thể làm được chỉ oán hận một người sao? Kỷ Tân Vũ nhìn hắn, cắn cắn môi không tiết ra một chữ. Hai người chính rằng co, mặt sau theo kịp Thích Doãn Tiệm ở Kỷ Tân Vũ trên vai vô vỗ được rồi, ngồi xuống nói đi. Kỷ Tân Vũ không nút đít, liền như vậy nhìn Hứa Bạch Thâm. Hứa Bạch Thâm lảng tránh hắn tầm mắt, ném xuống tay hướng trên sofa ngồi xuống, diễn đến cùng thật sự giống nhau, chỉ là lúc trước đã khóc hốc mắt từng đỏ, biểu tình thật sự tàn nhẫn không đứng dậy. Thinh Doãn Tiệm không có vạch trần đem kỷ tân vũ đẩy đến đối diện ngồi xuống, chính mình tắc ngồi vào hứa bạch thâm bên cạnh, nâng nâng cầm hỏi, ngươi là tình huống như thế nào? mới vừa hòa hảo bằng hữu nháo cương, tâm tình vốn là bi thương kỷ tân vũ càng hạ xuống, tỷ của ta cùng ta nói một ít về dị sự. Thinh duẫn tiệm minh bạch, thích mẫu qua đời khi kỷ tân vũ tuổi còn nhỏ, cũng không biết gì chân chính tử vong nguyên nhân, hơn nữa bởi vì kia một màn quá mức thẳng thiết, song việc mọi người đều không muốn quá nói thêm cập, kỷ tân vũ vẫn luôn cho rằng gì là sinh bệnh qua đời. Hôm nay mới biết được chân tướng. Kỳ Tân Vũ giơ tay mặt lau nước mắt, biểu ca, ngươi, hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình biểu ca bình tĩnh cường đại. Từ nhỏ liền đối hắn lại kính lại sợ, không ngờ thật lâu trước kia, biểu ca là đem chính mình phong bế thời gian rất lâu, mới từ gì qua đời tin giữ chung đi ra. Thinh Duẩn Tiệm nói, đều đi qua, đừng khóc. Kỳ Tân Vũ nước nở nói, ta về sau nhất định hảo hảo nghe người lời nói. Thinh Duẩn Tiệm cười cười, hảo a hứa bạch thầm, ngươi làm chứng thuận tiện giúp ta giám sát hắn có hay không hảo hảo nghe ta nói. Hứa Bạch Thâm hừ nhẹ nói, thỉnh người hỗ trợ không cho thủ lao sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thinh Duân Tiệm khẽ cười nói, đều cho ngươi. Hứa Bạch Thâm nhướng mày, hảo, ta cũng coi nhân chứng, không thể đổi ý nha. Tuyệt không đổi ý. Thinh Duân Tiệm nói. Kỷ Tân Vũ ngơ ngẩn mà nhìn hai người hỗ động, hốt hạ cái mũi. Hứa Bạch Thâm hậu chi hậu giác mà có điểm ngượng ngùng, thiên quá mặt búng búng trên người không tồn tại cho bụi. Kỷ Tân Vũ nói. Hứa Bạch Thâm, ý của ngươi là chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? đương nhiên rồi. Hứa Bạch Thâm nói, kia sự kiện lại như thế nào cũng ảnh hưởng không đến chúng ta quan hệ. Kỷ Tân Vũ lại nói, vậy ngươi có thể chớ có trách ta biểu ca sao? Hắn cũng thực đáng thương ố ố ô. Thích Duẫn Tiệm, Hứa Bạch Thâm cùng Thích Duẫn Tiệm liếc nhau, bật cười nói, vậy xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cố mà làm mà không trách hắn. Thích Duẫn Tiệm muốn cười không cười mà xem hắn diễn xong, đột nhiên bắt được hắn tay, chậm gì gì nói, Tân Vũ. Ngươi phía trước không phải muốn gặp ngươi biểu tẩu sao? Hiện tại gặp được. Hứa Bạch Thâm lỗ thai trong nháy mắt đỏ tám độ, nói thầm nói, cái gì biểu tẩu? Kỷ Tân Vũ miệng trầm rãi trương thành nho hình, tâm mắt ở đối diện hai người trên người lặp lại nhảy chuyển. Thật lâu sau mới phát ra âm thanh, các ngươi khi nào? Thinh Duẩn tiệm cười xem Hứa Bạch Thâm mặt càng ngày càng hồng, tâm tình thoải mái mà buông ra hắn. Tóm lại ngươi hiện tại đã biết, hẳn là sẽ không mạo phạm đến hắn đi. Kỷ Tân Vũ hoàn toàn ngừng nước mắt. Ta liền nói ngày đó cảm giác hai người các ngươi quái quái, ta cảm giác không có sai." Ân. Thinh Duẫn Tiệm nhàn nhạt nói, "Vậy ngươi còn tính thông minh một hồi." Kỳ Tân Vũ lập tức nhảy đứng dậy, "Hứa Bạch Thâm, ta bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi thế nhưng, ngươi muốn làm chính là ta biểu tẩu." Các ngươi giấu ta đã bao lâu?" Phần 57. Hứa Bạch Thâm ho nhẹ hai tiếng, nói, "Kỳ thật cũng không có bao lâu, hơn nữa đều là trùng hợp, ta cũng là bắt ngươi đương huynh đệ." Thinh Duẫn Tiệm ở một bên thanh thanh giọng nói, Hứa Bạch Thâm chạy nhanh lại nói, ách, ta các luật các, ở bên ngoài chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Kỳ Tân Vũ nói, ngươi chừng nào thì coi trọng ta biểu ca. Ngươi phía trước rõ ràng cùng ta nói ngươi thích thành thục một chút cô nương, cùng ta là không sai biệt lắm. Thích dân tiệm nheo nheo mắt, ân, Không có. Hứa Bạch Thâm cuống quyết nói, Kỳ Tân Vũ ngươi lại cẩn thận hồi ức hồi ức, ta đích xác nói qua ta thích thành thục một chút, nhưng ta nhưng chưa nói là cô nương. Kỳ Tân Vũ hồi tưởng vài giây. Cho nên ngươi từ lúc ấy liền bắt đầu đánh ta biểu ca chủ ý. Hứa bạch thâm mặt nóng lên, hắc hắc cười khan vài tiếng. Thinh Duân Tiệm nâng lên một bên lông mày, hỏi, đó là khi nào? Không có người trả lời hắn, kỷ tân vũ lo chính mình hỏi, ngươi sẽ không từ lúc bắt đầu chính là bởi vì ta biểu ca mới tiếp cận ta đi. Có một số việc vẫn là không cần thừa nhận hảo. Hứa bạch thâm đối hắn cười cười, sao có thể, ngươi đã quên sao? Ta nhận thức ngươi thời điểm căn bản không biết hắn là ngươi biểu ca. Ta tiếp cận ngươi hoàn toàn là bị ngươi nhân cách mị lực hấp dẫn. Kỳ Tân Vũ một đốn, ngập ngừng nói, à, như vậy à, hảo đi, chúng ta đây về sau vẫn là hảo huynh đệ, trong lén lút ta có thể tiếp tục kêu tên của ngươi sao? Hứa Bạch Thâm mở to hai mắt hỏi, ngươi không kêu tên của ta còn có thể kêu gì? Kỳ Tân Vũ theo lý thường hẳn là mà nói, đương nhiên là biểu. Câm miệng đi. Hứa Bạch Thâm đỏ mặt đánh gây hắn, liền kêu tên, không được để cái kia. Kỳ Tân Vũ liếc liếc mắt một cái thích tiệm. Nga một tiếng, "Thật là, ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi hôm nay tới là tìm ta biểu ca tính sổ." Hứa Bạch Thâm cười nói, "Ta xác thật có như vậy nghĩ tới." Thinh Duân Tiệm nhìn hắn nhướng mày. Kỷ Tân Vũ nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, đột nhiên cảm thấy chính mình cùng bọn họ chi gian nhiều một đạo cái chắn, đáy lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, trong lúc nhất thời ách thanh. Hứa Bạch Thâm cũng không nói chuyện, trong không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc. Sau một lúc lâu, Kỷ Tân Vũ toàn thân bỏ đầy không được tự nhiên tay chân cũng không biết như thế nào sắp đặt ta ta đi về trước hôm nào lại đến xem ngươi nhóm thủy cũng chưa uống một ngụm liền đi lạc hứa bạch thâm nhất phái chủ nhân ra tư thái không nhiều lắm chơi một lát chính ngươi chơi đi kỳ tân vũ nói xong dưới chân mặt du dường như lưu hứa bạch thâm mắt thấy hắn bóng dáng biến mất quay đầu lại bẹp miệng nói hắn hung ta thinh duân tiệm con con ngôi hôm nào ta nói nói hắn tính hứa bạch thâm xua xua tay rốt cuộc mới vừa biết chuyện này hắn lập tức khả năng không tiếp thu được, cho hắn điểm thời gian. Thinh Duân Tiệm hư thành, hắn có cái gì không tiếp thu được. Đột nhiên biết hảo huynh đệ cùng ca ca ở bên nhau, đổi ai đều phải tiêu hóa tiêu hóa đi. Hứa Bạch Thâm nói, không biết cái nào từ xúc động Thích Duẫn Tiệm thần kinh, hắn nuôi lông mảy mang cười nói, chúng ta lần trước đã cho hắn đánh quá dự phòng châm. Nhưng là giống như không có gì hiệu quả. Hứa Bạch Thâm nói tiếp, hắn đầu góc không được. Thinh Duân Tiệm nói, đừng nói như vậy. Hứa Bạch Thâm vì chính mình huynh đệ bên vực kẻ yếu, hắn riêng lại đây quan tâm ngươi đâu? Thinh Duân Tiệm cười nói, nhanh như vậy liền thích hướng thân phận. ân Hứa Bạch Thâm phản ứng trong chốc lát mới nghe hiểu hắn ý tứ, không nghĩ lý ngươi. Thinh Duân Tiệm cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi vừa rồi liền không lý ta, chỉ cùng hắn nói chuyện. Nào có, ngươi cùng Kỷ Tân Vũ liêu Lý tưởng hình là khi nào? Thinh Duân Tiệm mạc danh thực để ý chuyện này. Hứa Bạch Thâm hướng hắn chớp chớp mắt, đột nhiên cười ngã vào trên sofa. Cười đủ rồi mới thanh thanh giọng nói nói, ta đều nói, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngươi không phải cũng tin. Ngươi như vậy ta ngược lại không tin. Thích Duân Tiệm nói. Hứa Bạch Thâm bất đắc dĩ, hắn tổng không thể nói chưa thấy được hắn phía trước liền thích đi, là thật sự. Hào đi. Thích Duân Tiệm không hề miệt mài theo đuổi, hậu thiên ngươi bổi ta đi gặp cá nhân đi. Ai a Hứa Bạch Thâm thuận miệng hỏi. Thích Phụng Lương hiện tại tình nhân. chương 62. Thích Phụng Lương hiện giờ tình nhân tên là Tiết Tịnh Là cái so thích dẫn tiệm chỉ hơn mấy tuổi nữ nhân, lần này gặp mặt là nàng chủ động đưa ra. Hứa Bạch Thâm cùng thích dẫn tiệm đến quán cà phê thời điểm, Tiết tỉnh đã chờ ở nơi đó. Đại Nhật Thiên, nàng xuyên trường tụ quần dài, trên mặt mang theo trang dung, nhưng như cũ khó nén tiểu tụy. Gần chút thiên hứa ra thân sinh hải tử ở trên mạng thường xuyên bị đề cập, nhưng Hứa Bạch Thâm ảnh chụp một chương đều không có chảy ra đi, bởi vậy Tiết tỉnh cũng không nhận thức hắn, thấy thích dẫn tiệm mang theo người tới hơi hiện phòng bị. Thính Duẫn Tiệm không có hỗ trợ giới thiệu ý tứ, hắn tuy rằng đã sớm biết Tiết Tịnh tồn tại, phía trước tìm người điều tra thích phụng lương thời điểm nhân tiện cũng tra xét một chút nàng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Tiết Tịnh tuyển chính là một cái còn tính ẩn nấp ghế dài, hai bên cho nhau gật gật đầu, Thích Duẫn Tiệm liền mang theo Hứa Bạch Thâm ngồi xuống Tiết Tịnh đối diện. Người phục vụ lại đây đệ thượng thực đơn, Hứa Bạch Thâm tùy tiện điểm một ly cà phê, Thích Duẫn Tiệm nhìn cũng không nhìn liền phải cùng hắn giống nhau. Tiết Tịnh tới sớm. Hứa Bạch Thâm chú ý tới nàng trước mặt đã thả một ly sữa bò mơ hồ mạo nhiệt khí. Chờ cà phê không đường. Thích Duẫn Tiệm cùng Tiết Tịnh nói chuyện với nhau lên, nói một ít dầu dìa việc nhỏ. Hứa Bạch Thâm không lên tiếng, trong suốt người giống nhau. Tới phía trước Thích Duẫn Tiệm nói với hắn, hôm nay hắn tới chính là đương cái bằng thính. Từ bọn họ nói chuyện với nhau chung, Hứa Bạch Thâm nghe ra một ít việc. Tiết Tịnh ban đầu là thích thị tập đoàn một người công nhân, thích phụng lương, coi trọng nàng, đem người an bài đến chính mình bên người làm việc, thường xuyên qua lại liền làm tới rồi cùng nhau. nàng cung thích phụng lương thời gian xem như quá vãng sở hữu tình nhân chung dài nhất có 3-4 năm. trong lúc nàng như cũ ở công ty công tác, biết không thiếu công ty nội tình. cà phê lên đây, ghế dài trầm tĩnh một lát, đãi người phục vụ rời đi. tiết tịnh từ mang đến trong bao rút ra mấy phần văn kiện, đặt lên bàn đẩy đến thích duẫn tiệm trước mặt. thích duẫn tiệm trầm gì gì mà rút hứa bạch thâm bỏ thêm mãi cùng đường, mới cầm lấy văn kiện quét vài lần. tiết tịnh bất động thanh sắc mà quan sát đối diện hai người bưng lên sữa bò tế nhất, chờ thích dẫn tiệm làm quyết định, hứa bạch thâm uống một ngụm cà phê, dư quang không tự giác mà hướng văn kiện thượng ngắm, không chờ hắn mở miệng, thích duẩn tiệm đem văn kiện đưa qua, nói mang về cho người bà mẹ đi, này thứ gì, hứa bạch thâm biên tiếp nhận biên hỏi, hắn du mắt lần xem vài tờ, tuy không thể hoàn toàn xem hiểu, nhưng đại khái có thể nhìn ra bên trong nội dung đối thích phụng lương thậm chí toàn bộ thích thị tập đoàn đều thực bất lợi, tiết tịnh bởi vì thích duẩn tiệm hành động mở to hai mắt, thích thiếu gia. Thinh Duẫn Tiệm nhàn nhạt nói, sẽ không có cái thứ tư người biết đồ vật là ngươi cấp. Tiết Tịnh nửa tin nửa ngờ mà nhìn mắt Hứa Bạch Thâm, nhếch môi nói, ta đây yêu cầu. Không dùng được bao lâu, ngươi là có thể thoát thân. Thinh Duẫn Tiệm nói, bất quá tiền đề là ngươi xác thật không có tham dự quá những việc này. Tiết Tịnh bạch mặt thật dài mà phun ra một hơi, ta bảo đảm không có. Vậy ngươi hiện tại liền có thể đi làm hộ chiếu. Thinh Duẫn Tiệm nói. Nói chuyện như vậy kết thúc, Thinh Duẫn Tiệm quay đầu hỏi Hứa Bạch Thâm, còn uống sao? Hứa Bạch Thâm nắm chặt văn kiện lắc lắc đầu, Thinh Duân tiệm khỏe miệng hơi cong, Chúng ta đây đi thôi, đi trở về. Hắn đưa tới người phục vụ tính tiền, trước khi đi, Tiết Tịnh đột nhiên kêu hắn một tiếng. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Tiết Tịnh một tay nắm bụng quần áo. Thích thiếu gia, ngươi yên tâm, ta sẽ đi được sạch sẽ. Hứa Bạch Thâm không nghe hiểu câu này, Thinh Duân tiệm nói, đó là các ngươi sự, cùng ta không quan hệ. Trên đường trở về, Hứa Bạch Thâm lại cẩn thận mà lật xem một lần văn kiện, muốn nói lại thôi. Ngồi ở bên cạnh thích dẫn tiệm nhìn thấu hắn ý tưởng, chủ động mở miệng, ngươi muốn nói cái gì có thể nói thẳng. Hứa bạch thâm liếc liếc mắt một cái lái xe tiểu trịnh, nhỏ giọng nói, mấy thứ này một khi chuyển ra đi, đã kích liền không ngừng thích phụng lương một người, ngươi có thể hay không cũng đã chịu ảnh hưởng. Không có việc gì. Thích duẫn tiệm không sao cả nói, ngươi cứ việc đi làm, không cần suy xét quá nhiều. Hứa bạch thâm nhấp nhấp môi, nếu ngươi vì giúp ta đem chính mình cũng đáp đi vào nói, không được đầy đủ là giúp ngươi. Thinh Duân Tiệm nhẹ giọng đánh gây hắn, này vốn dĩ cũng là ta tính toán. Xe hơi vững vàng mà chạy ở thành thị trên đường, tiểu trịnh chuyên trú mà điều khiển. Thinh Duân Tiệm dối tay ôm quá hứa bạch thâm bả vai, chậm rãi thổ lộ tiếng lòng, ta khi còn nhỏ đối hắn là phi thường kinh ngưỡng, ta mẹ qua đời sau, có rất dài một đoạn thời gian, hắn đều là ta nhất ỷ lại chỗ dựa. Cái này hắn là ai, không cần nói cũng biết. Hắn nói không bỏ xuống được ta mẹ, cũng sợ ta phải không đến tốt chiếu cố, cho nên vẫn luôn đơn. Ta tin tưởng vững chắc thật lâu. Thích Duẫn Tiệm nói cười khổ một tiếng. Theo tuổi tác tăng trưởng, có chút khi còn nhỏ nghe tới phá lệ vĩ đại nói chậm rãi trở nên tái nhợt, nhưng ta như cũ cảm thấy hắn là cái hảo phụ thân. Hứa Bạch Thâm không nói chuyện, yên lặng đem một bàn tay phóng tới Thích Duẫn Tiệm trên đùi. Chờ ta kiến thức lại nhiều một ít, mới phát hiện có rất nhiều lý niệm cùng hắn không hợp, vì thế ta lựa chọn chính mình đi ra ngoài làm một mình. Kỳ thật ta mấy năm trước liền biết tiết tịnh, ta cảm thấy thực bình thường, ta mẹ đều qua đời mười mấy năm. Ai cũng không tư cách cầu hắn, làm hắn thủ cả đời. Hứa bạch thâm ở hắn trên đùi vỗ vỗ. Thích Duân tiệm túi đầu bắt tay phúc ở hắn mặt trên, nếu không phải tân tú Hà cùng Từ huy tìm tới môn, ta như thế nào cũng không thể tưởng được, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn. Hắn giấu đi câu nói kế tiếp, nói giọng khàn khàn. ta chưa từng nghĩ tới hắn bản tính sẽ có như vậy ác liệt, cũng không nghĩ tới hắn vì ích lợi làm nhiều như vậy không thể gặp quan sự. Hứa bạch thâm minh bạch cái loại này tín niệm sụp đổ cảm giác. Hắn không biết loại sự tình này muốn như thế nào an ủi, chỉ có thể thông qua ôm cùng chạm đến tới an ủi thích gió tiệm. 20 năm trước sự tình lên men tới nay, thích thị tập đoàn cổ phiếu dần dần hạ ngã. Thích Phụng Lương suy tính qua đi quyết định triệu khai cuộc họp báo làm sáng tỏ một ít việc, chịu mời tham gia phóng viên hắn cơ bản đều trước tiên chuẩn bị quá. Cuộc họp báo vừa mới bắt đầu, phóng viên vòng đột nhiên thu được tin nóng, không chỉ có vạch trần thích Phụng Lương cá nhân không hợp phẩm hạnh còn chỉ ra hắn ở trên thương trường tiến hành quá rất nhiều trái pháp luật giao dịch cùng phi bình thường cạnh tranh cuộc họp báo là hiện trường phát sóng trực tiếp hứa bạch thâm phủng di động quan khán. thích phụng lương kỹ thuật diễn tinh vi mà ở mịt rổ phồn trước kể ra chính mình oan khuất, dưới đài phóng viên mới đầu còn có người phối hợp hắn để một ít có lợi hắn vấn đề không bao lâu có người thu được tin tức anh tạc, bất thời giờ nhìn mắt di động ngay sau đó trên mặt liền lộ ra khác thường biểu tình một người tiếp một người mà cuối cùng tuyệt đại bộ phận người đều thấy được mới nhất tin tức Bọn họ một sửa miệng phong, đem sắc bén đao nhắm ngay Thích Phụng Lương. Thích Phụng Lương trợ lý mồ hôi đầy đầu trên mặt đất đài đối hắn thì thầm, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Cuộc họp báo là chính hắn muốn triệu khai, phóng viên là chính hắn mời tới, hắn cho hấp thụ ánh sáng ở vô số camera trước, bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình đều trốn không được. Hứa Bạch Thâm kích động đến cả người phát run, phát sóng trực tiếp bị cắt đứt trước một giây, hắn thấy cảnh sát tới rồi cuộc họp báo hiện trường. Thích phụ Lương bị mang đi cục cảnh sát hỏi chuyện. Tập đoàn bên trong xôn xao không ngừng, tầng dưới chốt công nhân lại kinh lại loạn, phát sóng trực tiếp chính là tất cả mọi người có thể thấy. Lúc này bất luận cái gì mệnh lệnh đều đổ không được từ từ trúng khẩu, mà những cái đó biết thích phụng lương hành động bộ phận người đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơm nớp lo sợ mà cầu xin không cần liên lụy đến chính mình. Cao tầng khẩn cấp triệu khai hội đồng quản trị thương thảo kế tiếp công việc, nhưng thảo luận tới thảo luận đi không cái kết quả, mấy phương mỗi người mỗi ý, khắc khẩu không thôi. Liên ở trong phòng hội nghị cũng loạn thành một đoàn quanh khác. Thích Duẫn Tiệm lấy tập đoàn đệ nhị cổ đông thân phận đẩy cửa mà vào. Đại gia thiếu chút nước quên. Nhiều năm trước, Nguyễn Lệ Tay cầm 21,4% cổ phần nhậm chức tập đoàn phó Đồng, tham dự tập đoàn các đại quyết sách. Sau lại bởi vì sinh bệnh đạm ra tập đoàn, không hề tham dự hội đồng quản trị, quyền biểu quyết tạm từ Thích Phụng Lương thay hành xử. Nguyễn Lệ qua đời sau, Tuần Hoàn Di chúc đem nàng cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cấp này từ Thích Duẫn Tiệm. Chỉ là Thích Duẫn Tiệm năm đó tuổi còn nhỏ, vẫn là từ Thích Phụng Lương đương hắn người đại lý. Thích dân tiệm sau khi lớn lên vô tình tiến tập đoàn công tác, cũng không tham dự quá tập đoàn bất luận cái gì hội nghị, bởi vậy triệu khai hội đồng quản trị cũng không có người chuyên môn thông chí hắn. Nếu không phải hắn hôm nay tới, đại gia trong tiềm thức đều quên thân phận của hắn. Phần 58 Có đệ nhị cổ đông cùng với thích gia trưởng tử thân phận thêm vào, hơn nữa thích Duẫn tiệm bản thân ở chính mình là sự nghiệp thượng có chút thành tựu, đồng sự nhóm nhiều ít sẽ nghe hắn ý kiến. Nhưng luôn có cá biệt ngoan cố loại, kiên trì internet đồn đại không thể tin. Nói thích phụng lương trước mắt chỉ là tiếp thu gọi đến, không có chứng cứ thực mau liền sẽ trở lại. Thích dẫn tiệm ngồi ở thủ vị, theo thanh em nhìn về phía người nói chuyện, quả nhiên là cái kia bị thích phụng lương một tay để bạt đi lên, hắn gật gật đầu, vậy chờ 24 giờ. Hắn lần này lại đây chỉ là lộ cái mặt lấy kỳ tồn tại, không phải tới tham gia thi biện luận, không đái bao lâu liền đi rồi. Ở kế tiếp 24 giờ nội, hội đồng quản trị thượng ngoan cố loại lặp lại bị vả mặt. Lúc trước trên mạng chuyển gia thích phụng lương trái pháp luật hành vi liên tiếp bị chứng thực, hệ thống tên thật chứng nhân sôi nổi hiện thân thuyết pháp, chứng cứ vô cùng xác thực, đem hắn đóng đinh ở giá chữ thập thượng. Thích thị tập đoàn cổ phiếu một ngã lại ngã, thị trường chứng khoán trên diễn đàn tất cả đều là tán hộ vứt phiếu bình luận. Cùng lúc đó, tập đoàn đã chịu nhiều mặt thế lực trên ép, nhiều gia hợp tác phương bất kể tổn thất đều phải cùng bọn họ ngưng hẳn hợp tác, rất nhiều công nhân còn bãi lạ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tập đoàn bên trong khai không biết bao nhiêu lần hội nghị vẫn là không thương thảo ra một cái có thể thực thi cử động. Cũng may kinh kiểm chứng, Thích Phụng Lương thông qua những cái đó trái pháp luật hành vi thu lợi sau tiền khoản toàn bộ vào chính mình hầu bao, thuộc về cá nhân nguyên nhân hình phạt, tuy đối tập đoàn danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng công thương cục vẫn chưa hạn chế tập đoàn kinh doanh. Mà căn cứ công ty chương trình, cổ đông bị hình phạt sau, hắn cổ quyền cần thiết chuyển nhượng ra tới. Bởi vì Thích Phụng Lương sở cầm cổ phần chiếm khá lớn, tập đoàn không thể không lại lần nữa triệu khai toàn thể cổ đông đại hội làm thích phụng lương luật sư tuyên đọc chuyển nhượng kết quả. Thích Duân Tiệm thu được mở họp thông chi thời điểm. Hứa Bạch Thâm vừa lúc ở hắn bên người, hắn lộ ra màn hình di động, nói, buổi chiều mở họp, ngươi cùng ta cùng đi đi. A, muốn khai bao lâu? Ta ở bên ngoài chờ ngươi sao? Hứa Bạch Thâm liên tiếp nói, ta đều không quen bên người, hảo nhàn chán. Thích Duân Tiệm nói, hẳn là sẽ không lâu lắm, chờ kết thúc chúng ta ở bên ngoài ăn cơm chiều. Hứa Bạch Thâm giật mình, giả vờ thuận miệng hỏi, hẹn hò sao? Ân, Thích Duẫn Tiệm cười khẽ ra tiếng, hẹn hò. Vậy được rồi. Hứa Bạch Thâm cố mà làm mà đáp ứng rồi, khỏe miệng cao cao nhất lên. Hắn cùng Thích Duẫn Tiệm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà ở bên nhau sau, giống như còn không có chính thức hẹn hò qua. Chính thức, nghĩ đến này từ, Hứa Bạch Thâm đột nhiên có điểm tiểu khẩn trương, lấy cớ thượng vê đút cờ lấy ra di động tra hẹn hò những việc cần chú ý, ở phòng vệ sinh đại ước chừng 20 phút mới ra tới. Thích Duẫn Tiệm tầm mắt ở trên người hắn vòng một vòng buồn cười hỏi, như thế nào thượng lâu như vậy? Hứa Bạch Thâm ho nhẹ hai tiếng, bụng không quá thoải mái. Tiểu chạy sao? Tiểu Trịnh nơi đó có dược, có muốn ăn hay không? Thinh Duân tiệm quan tâm nói, thật sự không thoải mái cơm chiều liền không ở bên ngoài ăn. Không cần. Hứa Bạch Thâm vội vàng xua tay, liền ở bên ngoài ăn. Hành. Thinh Duân tiệm bật cười nói, vậy ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, lại quá nửa tiếng đồng hồ ra cửa. Ân. Hứa Bạch Thâm làm bộ làm tịch mà nghiêng người nằm ở trên sofa. Mở ra di động tiếp tục tra đồ vật Trên mạng cách nói đều không sai biệt lắm Hắn không thực tiết quá Không biết tham khảo giá trị như thế nào Nghĩ tới nghĩ lui Hắn nghĩ tới trước kia bạn cùng phòng Hắn ba cái bạn cùng phòng đại học Trong lúc đều nói qua luyến ái Có hai cái liền đồ mới mẻ kính Không nói bao lâu liền phân Nhưng có một cái là thực nghiêm túc Từ đại ngay từ đầu Thẳng đến hắn ra ngoài ý muốn trước cảm tình đều thực ổn định Cái kia bạn cùng phòng bạn gái là buồn giáo Hai người thường xuyên đi ra ngoài hẹn hò Hắn đương nhiên không cơ hội hiện trường quan sát, nhưng có câu nói hắn nhớ rất rõ ràng. Bạn cùng phòng thật nhiều thứ ra cửa trước đều sẽ nói, không cần cho ta để cửa, ta hôm nay buổi tối không trở lại. Sau đó mặt khác hai cái bạn cùng phòng liền sẽ ồn ào làm hắn nhớ rõ mang thân phận chứng. Hứa bạch thâm khẽ cắn môi, dùng cánh tay ngăn trở nửa khuôn mặt, nhỏ giọng hỏi ngồi ở đối diện thích dẫn tiệm, chúng ta buổi tối trở về sao. Hắn thanh âm tiểu đến cơ hồ chỉ còn lại có hơi thở thanh, thích dẫn tiệm không nghe rõ, ơn. Ngươi nói cái gì? Hứa Bạch Thâm chấp hạ đôi mắt, xoay người đối mặt sofa pha bối, ta hôm nay ra tới không có mang thân phận chứng. Ngươi muốn bắt thân phận chứng làm cái gì? Thinh Duân Tiệm săn sóc mà nói, làm tiểu trịnh đưa ngươi trở về lấy đi. Hứa Bạch Thâm bất chấp tất cả nói, chúng ta buổi tối còn trở về sao? Trở về nói liền không cần cầm. Thinh Duân Tiệm ngẩn người, tiếp theo nhịn không được cười khẽ hai tiếng, nói, có thể không trở lại sao? Hôm trước ta làm ngươi ở chỗ này ngủ ngươi cũng chưa đáp ứng. Ngươi không phải nói ngươi ba mẹ trong khoảng thời gian này ở nhà, ngươi buổi tối cần thiết trở về sao? Đối Nga. Hứa Bạch Thâm mới nhớ tới này một vụ, ta phải về nhà. Thanh Duân Tiệm pháng nhìn hắn hồng thấu bên hai, cười nói, sự tình đã giải quyết đến không sai biệt lắm, hứa thúc cùng đinh gì hẳn là thực mau trở về đi công tác, đừng nóng nội. Ngươi đang nói cái gì? Hứa Bạch Thâm giả vờ nghe không hiểu, ta mới không có cấp. Ân. Thanh Duân Tiệm bình tĩnh gật đầu, là ta tương đối cấp. Chương 63 xe hơi sử tiến thích thị tập đoàn bãi đỗ xe, thinh duân tiệm đẩy ra cửa xe xuống xe, quay đầu lại nhìn phía vẫn không núc ních hứa bạch thâm, hứa bạch thâm lay khung cửa, nói, ngươi đi đi, ta ở trên xe chờ ngươi. thinh duân tiệm nói, trên xe thực buồn, cùng nhau đi lên. ta đi lên làm cái gì? hứa bạch thâm nhỏ giọng lẩm bẩm, người đều không quen biết. thinh duân tiệm không nói, không có việc gì, ta tìm cái không ai văn phòng cho người nghỉ ngơi. hứa bạch thâm đang muốn lại nói, một chiếc xe từ nhập khẩu khai tiến vào. Không dừng xe vị còn có không ít, chiếc xe kia lại tránh đi gần châu ngừng ở bọn họ bên cạnh. Thinh Duẫn Tiệm bình tĩnh mà quay đầu lại nhìn mắt thân xe, tiếp tục khuyên bảo, không biết muốn bao lâu mới kết thúc, người ở trên xe ta không yên tâm. Hứa Bạch Thâm nhìn trầm chầm, chầm chiếc xe kia cửa sổ xe, thuận miệng nói, ta một người cao to xoáy tiểu hỏa, có cái gì không yên tâm. Thinh Duẫn Tiệm nhướng mày cười, ân, xoáy tiểu hỏa, cho nên không yên tâm." Hứa Bạch Thâm nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, "Nói cái gì đâu?" vừa dứt lời, bên cạnh chiếc xe cửa sổ xe giang xuống, lộ ra một trương Hứa Bạch Thâm phá lệ quen thuộc gương mặt, lại là Hứa Ngôn hàn. Hứa Ngôn hàn nhìn xem Hứa Bạch Thâm lại nhìn xem thích rất tiệm, muốn nói lại thôi. Hứa Bạch Thâm từ trên xe nhảy xuống, nhìn chăm chăm hắn nói, thật là ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hứa Ngôn hàn đẩy cửa ra, cùng các ngươi giống nhau, ngươi cũng tới mở họp. Hứa Bạch Thâm kinh ngạc hỏi, ân. Hứa Ngôn Hàn theo tiếng xuống xe, ở hắn phía sau còn theo một người là bị thương mới vừa khỏi hẳn sở dọng cùng thích dẫn tiệm gật gật đầu chào hỏi hứa bạch thâm quay đầu lại nhìn phía thích duẩn tiệm mặt lộ vẻ nghi hoặc thích duẩn tiệm còn chưa nói lời nói hứa ngôn hàng chủ động giải thích nói Dẫn ca phía trước làm ta lưu ý thị trường chứng khoán tán hộ, từ bọn họ trên tay thu hồi tập đoàn tán cổ gần nhất vứt phiếu người rất nhiều hợp nhau tới tỷ lệ không tính tiểu hơn nữa mấy ngày này có cổ đông chống chạy học trưởng từ bọn họ trên tay mua cổ phần cho nên hôm nay tới tham gia cổ đông đại hội Hứa Bạch Thâm như cũng nhìn Thích Doãn Tiệm, khi nào? Thích Doãn Tiệm khỏe miệng hơi cong, rất sớm. Hứa Ngôn hàn ở ta nơi đó công tác thời điểm. Hứa Ngôn hàn cùng sở dập ra ngoài ý muốn sau. Hứa Ngôn hàn nằm viện trong lúc liền từ tiệm phong từ trước, Thích Doãn Tiệm làm hắn làm sự cùng Hứa Bạch Thâm không quá lớn căn hệ, liền tính Hứa Bạch Thâm cùng Thích Doãn Tiệm chi gian không có đặc thù cảm tình, chuyện này cũng sẽ vẫn luôn tiến hành. Hứa Bạch Thâm bỗng nhiên minh bạch một ít việc, nguyên thư chung là Thích Doãn Tiệm chủ động làm Hứa Ngôn Hàn đi tiệm phong từ tập. Hứa Bạch Thâm buồn còn nghĩ lầm Thích Duẫn Tiệm thích Hứa Ngôn Hàn, biết Hứa Ngôn Hàn là thích phụng lương tư sinh từ sau, hắn lại cho rằng Thích Duẫn Tiệm chiếu cố Hứa Ngôn Hàn là xuất phát từ huynh đệ tình nghĩa, trên thực tế hắn làm như vậy có lẽ có bộ phận nguyên nhân chính là hắn muốn Hứa Ngôn Hàn làm việc, đem Hứa Ngôn Hàn đặt ở chính mình mỹ mắt phía dưới. Phương tiện hành sự. Mà hắn tới lúc sau, Hứa Ngôn Hàn đi tiệm Phong tuy rằng là sở dập kiến nghị, nhưng Thích Duẫn Tiệm cùng Hứa Ngôn Hàn sớm tại bọn họ điều tra Hứa Bạch Thâm khi liền đáp thượng tuyến có bảo toàn hai người đã sớm kế hoạch quá làm thích phụ lương, thích duân tiệm chỉ là thuận nước đẩy thuyền đồng ý hướng ngôn hàng đi hắn nơi đó, đã cho nhân tình lại được tiện lợi. đúng rồi, thích duân tiệm cùng hướng ngôn hàng đâu ra như vậy thâm huynh đệ chi tình, hướng ngôn hàng từ lúc bắt đầu liền nói quá, hắn cùng thích duân tiệm không thân, này có lẽ không chỉ là vì tỵ hiểm mà nói lời nói dối, bọn họ phía trước. thật là không thân, thích duân tiệm lại sao có thể biết hướng ngôn hàng chân chính thân phận lúc sau liền đối hắn như vậy hảo, phải biết rằng. Hứa ngôn hàn tồn tại vừa lúc chứng minh rồi thích phụng lương năm đó hành tích, chứng minh rồi hắn là như thế nào phản bội Nguyễn Lệ, chứng minh rồi thích dẫn tiệm nhiều năm như vậy chịu hắn lừa bị. Hứa bạch thâm bị thích dẫn tiệm đưa tới tầng cao nhất phòng tiếp khách, cách đó không xa chính là phòng họp Nước trà cùng quả hạch đưa vào tới, thích duẫn tiệm thấp giọng cùng hứa bạch thâm nói chuyện, làm tiểu trịnh bồi ngươi chơi mấy cái trò chơi, ta thực mau liền ra tới. Hảo! Hứa bạch thâm gật đầu! Cùng bọn họ một đạo đi lên lúc này đứng ở cạnh cửa hứa ngôn hàng nghiêng thân không nhìn thẳng bọn họ, nhưng dư quang vẫn luôn chú ý bên này, biểu tình quái dị rồi lại vô pháp mở miệng thúc dục Cuối cùng vẫn là sở dập thật sự nhìn không được, ôm quá hứa ngôn hàng bả vai mang theo hắn đi trước. Hội nghị bắt đầu trước 2 phút, thích dân tiệm cùng hứa bạch thâm nói xong cuối cùng một câu, dẫm lên điểm qua đi. đương nửa ngày trong suốt người tiểu trịnh thật dài mà thở ra một hơi, hắc hắc cười nói, hứa thiếu ra, chơi game sao. Hứa bạch thâm xuyên thấu qua pha lê mặt tường nhìn theo thích dẫn tiệm tiến vào phòng họp, đánh, tới. Hắn lấy ra di động, cơ lạc mở đương thời nhất đứng đầu trò chơi, thêm tái giao diện, hắn lơ đãng ngẩng đầu, thoáng nhìn hai người từ bên ngoài vội vàng đi qua, cũng là đi hướng phòng họp phương hướng. Trò chơi vừa vận tiến vào trăng đầu, hứa bạch thâm lực chú ý trở lại di động thượng. Hai giây sau, hắn đột nhiên lại lần nữa ngẩng đầu, kia hai người đã tới rồi phòng họp cửa, nhưng hắn vẫn là thấy rõ, trong đó một người còn không phải là ngày đó buổi sáng thích duẫn tiệm dẫn hắn gặp qua sao? giống như kêu tiết tịnh hắn biết thích phụng lương tình nhân có ở công ty nhậm chức không nghĩ tới nàng trong tay cũng có công ty cổ phần trận này hội nghị không liên tục bao lâu hứa bạch thâm cùng tiểu trịnh mới vừa khai đệ tứ cục cho chơi phòng họp môn đã bị mở ra lục tục có người từ bên trong ra tới thích tiên sinh ra tới tiểu trịnh bất thời giờ xem một cái bên ngoài căn cứ đối đồng đội phụ trách thái độ hứa bạch thâm tiếp tục trên tay động tác không có việc gì làm hắn đợi chút, lập tức thắng. Tiểu Trình nga một tiếng yên tâm. Một lát sau, Hứa Bạch Thâm nghe thấy Thích dẫn Tiệm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hắn giống như ở cùng những người khác nói chuyện với nhau cái gì, cách pha lê nghe không rõ lắm. Hứa Bạch Thâm một lòng lưỡng dụng, mẫn cảm mà bắt giữ đến một ít chữ, cùng Thích dẫn Tiệm nói chuyện chính là trung niên nam nhân, người nọ nhắc tới Hứa thiếu gia loại này sưng hô, là đang nói hắn sao? Hứa Bạch Thâm lửng đầu, chính đâm tiến Thích dẫn Tiệm xem hắn trong tầm mắt. Hứa Bạch Thâm xử suốt. Thích Duân Tiệm lại như thường mà đối hắn cười cười, tiếp theo quay đầu cùng trung niên nam nhân tiếp tục nói chuyện. Hứa Ngôn Hàn cùng sở dập cũng ở bọn họ bên người, thường thường đáp cái miệng. Bọn họ nói hẳn là hứa Ngôn Hàn đi, hứa Bạch Thâm thầm nghĩ. Hắn không có nghĩ nhiều, túi đầu nhanh chóng kết thúc trò chơi. Mới vừa thu hồi di động, Thích Duân Tiệm liền đẩy cửa vào được, đánh xong. Ân. Hứa Bạch Thâm đứng dậy thuận miệng hỏi, các ngươi vừa mới ở bên ngoài liều cái gì? Chờ lát nữa cùng ngươi nói. Thinh Duân Tiệm Thế hắn phất phất ngồi nhăn vào áo, "Đi thôi, ăn cơm đi." Thinh Duân Tiệm ở một nhà ở vào giữa sườn núi nhà ăn đính tòa, xuống xe liền có người phục vụ lãnh bọn họ đi ghế lô, tiểu chỉnh bị mang đi mặt khác phương hướng. Môn đóng lại đó là tư mật không gian, Hứa Bạch Thâm sở sở cái mũi, dẫn đầu ngồi xuống. Ban ăn rửa cửa sổ, tâm nhìn cực hảo. Bọn họ này gian thuê phòng hẳn là ly bên vách núi không xa, lọt vào trong tầm mắt tràn đầy thanh u màu xanh lục. Thinh Duân Tiệm ở đối diện ngồi xuống. Rồi tay cởi bỏ tây trang nút thắt, tay áo khoát treo ở một bên. Hứa Bạch Thâm lại sờ sờ lỗ thai, không lời nói tìm lời nói, như thế nào ngoài cửa sổ một đống lâu đều nhìn không thấy. Thinh Duẫn tiệm nói, ngọn núi này ở Tân Giang thị bên ngoài, cửa sổ mặt hướng phương đông, nhà lâu không ở này một mặt. Hứa Bạch Thâm ra cửa luôn luôn phân không rõ đông nam tây bắc, nghe vậy chỉ chú ý tới một chút, kia ở chỗ này có thể thấy mặt trời mọc lạ. Ân, Thinh Duẫn tiệm gật đầu, lần này không được, lần tới mang ngươi tới xem. Phần 59. Vì cái gì không được? Hứa Bạch Thâm bật thuốc lên hỏi. Thích Duân Tiệm tự hỏi một chút, nói, cũng không phải không được, nếu là ngươi đêm nay về nhà đi ngủ, ngày mai có thể ở 5 điểm trước ra cửa, chúng ta là có thể đuổi ở mặt trời mọc trước lên núi. Hứa Bạch Thâm lập tức trả lời, kia vẫn là thôi đi, mặt trời mọc cũng không có gì đẹp. Thích Duân Tiệm cười khẽ ra tiếng, kỳ thật nơi này trừ bỏ ăn cơm cũng có thể dừng chân, chờ ngươi không có gác cổng, buổi tối ở nơi này. Mau đến mặt trời mọc thời gian ta kêu ngươi. Hứa Bạch Thâm không biết nghĩ tới cái gì, Lặng Yên đỏ mặt, lấy, về sau rồi nói sau. Thinh Duẫn Tiệm liếc hắn một cái, nhẫn cười hơn một tiếng, ngươi quyết định. Thinh Duẫn Tiệm đính tỏa khi cũng đính cơm phẩm, đồ ăn thượng thật sự mau. Đầu bếp tay nghề không tồi, Hứa Bạch Thâm từng cái nếm một lần, nói, lặng lẽ cùng ngươi nói, số so nô mẹ làm ăn ngon, ngươi đừng nói cho nàng nghe. Nô mẹ rốt cuộc không phải chuyên nghiệp đầu bếp, có thể quản gia thường đồ ăn làm thành như vậy đã thực ghê gớm. Thích Duẫn Tiệm khỏe miệng biên độ liền không dáng xuống quá, hành, ta liền nói cho nàng, ngươi nói bên ngoài không có nàng làm ăn ngon. Còn phải là ngươi A. Hứa Bạch Thâm dơ ngón tay cái lên. thanh Duẫn Tiệm cười cười không nói chuyện, nếu là không có nô mẹ thường xuyên ở nấu cơm trước hỏi hứa Bạch Thâm muốn ăn cái gì, cũng sẽ không có hôm nay này một bản hoàn toàn phù hợp hứa Bạch Thâm yêu thích đồ ăn. Đúng rồi. Hứa Bạch Thâm vừa ăn vừa nói, ở công ty thời điểm ngươi không phải nói có việc cùng ta nói sao, là cái gì thích Duân tiệm hướng hắn trong chén gấp một chiếc đũa thịt bò, "Hôm nay sẽ thượng thích phụng lương luật sư tuyên bố." Hắn kiểm giữ cổ phần phân thành tam phân chuyển nhượng đi ra ngoài, trong đó đầu to chuyển cho Tiết Tịnh. "Sau đó đâu?" Hứa Bạch Thâm ăn xong một khối thịt bò, "Cảm ơn. Không biết ngươi xem không thấy ra tới, Tiết Tịnh hoài thích phụng lương hài tử, những cái đó cổ phần nói là cho nàng, không bằng nói là cho kia chưa sinh ra hài tử, hoặc là bọn họ chi gian đặt thành miệng hiệp nghị, chờ thích phụng lương ra tới, trả lại trở về." Thích Duân Tiệm lược hiện bất mãn mà liết hắn một cái Cùng ta như vậy xa lạ Ách, ta chính là lễ phép nói lời cảm tạ Hứa Bạch Thâm nói Ta đại khái đoán được Bất quá ngày đó nghe các ngươi ý tứ Tiết Tịnh không có khả năng khăng khăng một mực Mà chờ Thích Phụng Lương xuất hiện đi Ân, Thích Phụng Lương còn không biết Đứa bé kia đã bị Tiết Tịnh cầm Ta sở dĩ nói là miệng hiệp nghị Là bởi vì Tiết Tịnh mới vừa ở sẽ thượng ký tên Liền nói muốn đem những cái đó Cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài. tiệm nhìn hắn. Chúng ta chi gian không cần khách khí lễ phép, về sau không cần cùng ta nói cảm ơn. Hứa Bạch Thâm. Đây là trong truyền thuyết bá đạo tổng tài sao. Xem tình huống đi. Hứa Bạch Thâm không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng muốn chuyển cho ai? Ngươi. Thích Duân Tiệm nói. Cái gì? Nàng muốn đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi, toàn bộ. Sao có thể? Hứa Bạch Thâm kinh ngạc nói, ngay sau đó phản ứng lại đây, là ngươi chủ ý đi. Thích Duân Tiệm không có phủ nhận, nàng lập tức liền phải xuất ngoại. Trước tiên thu được luật sư tin tức sau, nàng liên hệ ta, ta chỉ là cho kiến nghị, đây là nàng chính mình lựa chọn." Hứa Bạch Thâm nhấp nhấp môi, "Ta không cần, nàng liên hệ ngươi khẳng định chính là tính toán chuyển cho ngươi, ta không cần, ngươi cũng không cần dùng phương thức này bồi thường ta." Thinh Duẫn Tiệm nhíu như mày, "Ta hẳn là cùng ngươi đã nói, ta cũng không cảm thấy ta có thua thiệt ngươi địa phương, đâu ra bồi thường ngươi vừa nói? Vậy ngươi liền vẫn là đáng thương ta?" Hứa Bạch Thâm nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Ngươi hiện tại vẫn là cảm thấy ta đáng thương?" cho nên mới rất tốt với ta. Thinh Duân Tiệm thở dài một hơi, kêu tên của hắn, Hứa Bạch Thâm. Hứa Bạch Thâm không ứng. Thinh Duân Tiệm buông chiếc lúa, nghiêm túc nói, ngươi có thể đem ta nói rồi nói để ở trong lòng, ta hẳn là cao hứng, nhưng người không phải vẫn luôn bất biến, ta mặt sau đối với ngươi hoàn toàn là xuất từ bản năng. Thích, ta không tin ngươi cảm thụ không ra. chương 64 Hứa Bạch Thâm quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, là, hắn có thể cảm thụ ra tới, nhưng là, trong lòng không ngọn nguồn mà cảm thấy hạ xuống, hắn đã mâu thuẫn lại lòng tham, hắn chiếm hứa bạch thâm tiện nghi, nhưng hắn muốn làm chính mình, hắn muốn thích duẫn tiệm thuần túy thích. Thích duẫn tiệm đứng dậy ngồi vào hắn bên cạnh, nhìn hắn sườn mặt nhẹ giọng nói, như vậy không tự tin sao? này nhưng không giống ngươi. Hứa bạch thâm suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu lại cùng thích duẫn tiệm đối diện, có một cổ nói ra chính mình chân chính là ai xúc động, nhưng môi giật giật vẫn là không có thể nói xuất khẩu. kia quá không thể tưởng tượng. tóm lại ta không cần cổ phần. Ta là thích tiền, nhưng những cái đó không nên thuộc về ta. Hứa Bạch Thâm rũ mắt, ai cũng không nợ ta. Thinh Duân Tiệm nhìn hắn sau một lúc lâu, cái này chễ chút lại thảo luận. Người trước nói cho ta, vì cái gì sinh khí? Ta không có sinh khí. Hứa Bạch Thâm nói. Hảo, ta đổi cái cách nói. Thinh Duân Tiệm như cũ nhìn hắn, vì cái gì đột nhiên không vui. Hứa Bạch Thâm chọc chén đế không nói chuyện. Thinh Duân Tiệm nói, đừng phủ nhận, ta nhìn ra được tới. Hứa Bạch Thâm vẫn là không nói lời nào bởi vì ta nói sai rồi lời nói Thinh Duẫn Tiệm cực có kiên nhẫn mà nói chính là ta làm sự đích xác không phải vì bồi thường ngươi chẳng lẽ ngươi hy vọng ta là bởi vì khắc cảm tình mới cùng ngươi ở bên nhau sao không phải ngươi nguyên nhân Hứa Bạch Thâm nhỏ giọng nói nhưng ngươi lại là bởi vì lời nói của ta không vui Thinh Duẫn Tiệm nói không có Hứa Bạch Thâm nhanh chóng chớp vài cái đôi mắt là ta chính mình suy nghĩ nhiều quá Hứa Bạch Thâm ngươi đừng nói nữa Hứa Bạch Thâm đánh gãy hắn. Hít, hít cái mũi nói, ta không có việc gì, một lát liền hảo. Không biết những người khác như thế nào, hứa bạch thâm trong lòng khó chịu thời điểm là không quá thích có người ở bên cạnh an ủi chính mình, có lẽ hắn một người liên lặng tiêu hóa, hai ba phút thì tốt rồi, nhưng nếu có người truy vấn nguyên do, hắn liền trở nên thực yêu ớt. Thích Duân tiệm cương một cái trước mắt, hoàn toàn không có tiếng vang. Hứa bạch thâm ảo não mà nắm chặt nắm tay, cái này thể chất thật sự làm hắn thực mất mặt, làm ra vẻ đã chết. Ta, ta đi hạ toilet hắn vô thố mà đứng lên nhưng mà mới vừa đi hai bước đã bị thích duẫn tiệm kéo lại đừng đi ta không nói thích duẫn tiệm thở dài trên tay hơi một dùng sức hứa bạch thâm liền kẽ trong lòng ngực hắn hứa bạch thâm ổn định thân hình đáy mắt lệ ý còn chưa hoàn toàn tiêu tán hạ xuống cảm xúc lại nháy mắt che cái thích duẫn tiệm cẩn cổ hương vị tràn ngập hắn soan mũi huân nhiệt hắn gương mặt hắn nâng lên mí mắt chuyển động trong mắt nhìn một vòng thanh âm nhẹ đến không thể lại nhẹ nơi này có theo dõi sao thích duẫn tiệm nhắm mắt lại lực pháp phồng vài cái, không cần lo lắng, liền ôm một chút, không làm khác. Hứa Bạch Thâm mặt càng nhiệt, dấu đầu lòi đuôi mà lớn tiếng nói, "Ta biết, tinh khí thần cuối cùng hảo không ít." Thinh Duẫn Tiệm cười khẽ vô vô hằn phía sau lưng. Hứa Bạch Thâm tim đập dần dần bình phục, liên quan lúc trước lung tung rối loạn ý tưởng đều toàn bộ tiêu tán. Hắn đem cầm chi ở thích Duẫn Tiệm trên vai tả hữu cọ cọ, làn ra cùng vài dệt cọ sát ra nhiệt ý. Thinh Duẫn Tiệm thanh âm ở bên tai hắn vang lên, "Đừng nóng giận, đều nói không có sinh khí." Hứa Bạch Thâm bình tĩnh nói, cũng đừng không cao hứng. Thích Duẫn Tiệm bổ sung, ân. Hứa Bạch Thâm nói, hai người lặng lặng mà ôm trong chốc lát, thẳng đến Hứa Bạch Thâm đánh ngáp một cái. Thích Duẫn Tiệm, ngươi mệt nhọc, nay nhiều ít là bị tổn thương nam nhân tự tôn, hôm nay hắn có thể ở ôm thời điểm ngáp, ngày khác hắn liền sẽ ở lăn giường thời điểm mệt ra rời. Hứa Bạch Thâm ngượng ngùng mà cười cười, nói, đồ ăn muốn lạnh, chúng ta ăn cơm đi. Thích Duẫn Tiệm theo lời buông ra hắn. Hứa Bạch Thâm triệt thoái phía sau thời điểm cảm giác vành thai xẹt qua một màn tấm áp, hắn giơ tay sờ sờ lỗ thai. Thinh Duân Tiệm đã nhàn nhạt mà đi trở về tại chỗ, chẳng lẽ là hắnảo giác? Hứa Bạch Thâm hồ nghi mà ngồi xuống, dương mắt nhìn đối diện nam nhân. Thinh Duân Tiệm duỗi tay hướng hắn trong chén gấp đồ ăn, làm sao vậy? Không có việc gì. Hứa Bạch Thâm khẩn nhìn chăm chăm hắn biểu tình, vừa mới lỗ thai có điểm nữa. Thinh Duân Tiệm mặt không đổi sắp nói, trên núi cây cối nhiều, dễ dàng trêu chọc con muỗi. Phải không? Đúng vậy. Hứa Bạch Thâm không có sai quá, hắn giơ lên khỏe miệng, cắn răng nói, kẻ lừa đảo, rõ ràng nói tốt chỉ ôm một chút. Thinh Duân Tiệm cười nói, ân, ta là kẻ lừa đảo, bằng không ngươi thân trở về." Hứa Bạch Thâm táp lưỡi, tổng cảm thấy thích Duân Tiệm có đôi khi hốc đến có chút nghiêm trọng. "Bị thuần bao, Hứa Bạch Thâm chủ động nhắc tới phía trước đề tài, cổ phần sự. "Ừm." Thinh Duân Tiệm dừng lại chiếc đũa xem hắn, "Ta thật sự không nghi muốn, tiết tịnh muốn chuyển liền chuyển cho ngươi đi." Hứa Bạch Thâm nói. Thinh Duẫn tiệm trầm mặc hai giây, nói: Kỳ thật không ngừng nàng, hứa ngôn hàng thu tán cổ cũng tính toán chuyển cho ngươi. Hứa Bạch Thâm hơi kinh, hán, nay đảo không khó lý giải, ngươi đừng vội cự tuyệt, suy nghĩ một chút nữa. Thinh Duẫn tiệm nói: Thiết tịnh cái này hành động không phải hảo tâm, nàng không có khả năng chờ Thích Phụng Lương ra tới uy hiếp nàng, những cái đó cổ phần ở nàng trong tay chính là một khối phòng tay khoai lang, nàng xử lý liền sẽ xuất ngoại, sẽ không lại trở về. Ta trong tay nguyên bản cổ phần chiếm so không nhỏ. Lại cho ta mặt khác cổ đông không nhất định đồng ý hiện tại ai không biết thích phụng lương năm đó làm sự, ngươi là nhất có tư cách lấy người. Hắn đốn hạ lại nói, đến nơi hứa ngôn hàn, hắn đã tìm luật sư nghĩ hợp đồng. Phía trước ở ngoài cửa cùng ta nói chuyện nam nhân kia cũng là luật sư, chỉ cần ngươi không ý kiến, tiết tịnh bên kia liền từ hắn phụ trách giao tiếp. Hứa bạch thâm nhíu mày tự hỏi. thanh dân tiệm tiếp theo lại nói, ta kiến nghị tiết tịnh chuyển cho ngươi, không phải bởi vì hai ta quan hệ liền tính ngươi sau khi trở về cùng ta không có một chút giao thoa, ta còn là sẽ làm như vậy. Hứa Ngôn hàn hẳn là cũng là như thế này. Hứa Bạch Thâm nhấp nhấp môi, làm ta trở về ngẫm lại. Ân. Thích Duân tiệm gật đầu, không nổi, ngươi trầm rãi tưởng. ở hắn không có mặc thư trong thế giới. Hứa Bạch Thâm biết năm đó xong việc, hẳn là sẽ hận không thể uống thích phụng lương huyết, đạm này thì có thể lấy đi nguyên bản thuộc về thích phụng lương cổ phần. Hắn khẳng định cầu mà không được. Hứa Bạch Thâm cuối cùng vẫn là đồng ý bất quá hắn chỉ làm một cái trên danh nghĩa cổ đông, không tham dự, không quyết sách, không để bụng thích thị tập đoàn kinh này một dịch còn có thể hay không cùng sở ra bằng được, cũng không quan tâm chính mình có thể từ giữa thu lợi nhiều ít. chính như thích dẫn tiệm trọng tâm tất cả tại tiệm phong thượng giống nhau, hắn chỉ nghĩ hảo hảo kinh doanh cùng kỷ tân vũ cùng nhau khai câu lạc bộ. thân ở ngục trung thích phụng lương biết được tiết tịnh phản bội chính mình, giận không thể ác, nhưng mà tiết tịnh lộng xong thủ tục liền xa chạy cao bay, hắn hiện giờ thân bại danh liệt, nơi trốn chịu hạ. Dưới sự giận dữ nhiều lắm cũng liền nổi giận một chút, đi thêm không được các sự. Hứa Bạch Thâm nghe nói này đó chỉ là cười mà qua, Tân Tú Hà cùng Thích Phụng Lương đều nếm tới rồi hậu quả xấu, Hứa Bạch Thâm cũng coi như được đến công đạo. Hứa phụ hứa mẫu lần này lưu tại gia thời gian là nhiều năm qua dài nhất, trong tay chồng chất rất nhiều công tác, sự tình một sóng xuôi, bọn họ liền song song xuất ngoại. Đại nhân không ở nhà, Hứa Bạch Thâm qua hảo một đoạn tiêu giao tự tại Nhật Tử, bất quá thích duễn tiệm lại không thế nào vui vẻ bởi vì Hứa Bạch Thâm tiêu giao cùng hắn không quan hệ. Kỳ Tân Vũ Mỹ Kỳ danh rằng mang Hứa Bạch Thâm giải sầu, đem biểu tẩu quải ra cửa du lịch, lưu nhà mình biểu ca phòng không gối chiếc. Nếu không phải bọn họ chuyên nghiệp đại bốn học kỳ một còn có một môn khóa cần thiết muốn thượng, hắn còn tưởng Chu Du cả nước đâu. Du lịch trở về ngày hôm sau, Hứa Bạch Thâm đã bị Tiểu trịnh nhận được thích ra. Hắn đem mang đến đặc sản phân cho nô mẹ cùng Tiểu trịnh, tâm mắt nhắm thẳng phòng trong nhìn, nhưng nhìn một vòng cũng chưa tìm được thích doãn tiệm bóng dáng, nô mẹ. Duẫn ca đâu? Nô mẹ hiểu ý cười, duỗi tay chỉ một phương hướng, thích tiên sinh nguyên bản ở bên ngoài chờ các người, đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại đi thư phòng. Hứa bạch thâm thẹn thùng mà cúi đầu, ta đi tìm hắn. Nô mẹ cùng tiểu trịnh trong mắt tràn đầy treo gẹo, đi thôi. Hứa bạch thâm ho nhẹ hai tiếng, xem nhẹ rất bọn họ ý vị thâm trường ánh mắt, chắp tay sau lưng đi đến cửa thư phòng khẩu, gập lên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Tiến! Phòng trong chuyển đến thích dẫn tiệm thanh âm. Hứa Bạch Thâm tướng môn đẩy ra một đạo phùng, tham nhập đầu. Thích Duẫn Tiệm không ngồi ở bàn làm việc sau, mà là đứng ở phía trước cửa sổ, Di động còn cử ở bên hai, thấy hắn tiến vào vây vây tay. Hứa Bạch Thâm trở tay đóng cửa lại, chậm rãi hướng bên cửa sổ tới gần, còn còn mấy bước lộ khi thích Duẫn Tiệm cánh tay duỗi ra, mạnh mẽ nhanh hơn hắn tốc độ. Phần 60. Mơ hồ thanh âm từ Di động ống nghe nội truyền đến, Hứa Bạch Thâm lão đảo hạ, không dám phát ra tiếng vang, vì thế không tiếng động mà trừng mắt nhìn thích Duẫn Tiệm hai mắt. Thích Duẫn Tiệm con môi cười, giơ tay ở hắn trên đầu khò kẹ vài cái, lộng rối loạn hắn ra cửa trước tỉ mỉ xử lý kiểu tóc. Hứa Bạch Thâm căng khí, tránh ra Thích Duẫn Tiệm đi đến bàn làm việc trước, dùng ngón tay sơ thuận tóc, nghe thấy hắn ngắn gọn mà đáp lại vài câu trong điện thoại người. Bàn làm việc thượng đồ vật rất ít, Hứa Bạch Thâm đưa lưng về phía Thích Duẫn Tiệm móc ra một cái vật nhỏ, tìm kiếm thích hợp vị trí bày biện. Người đang làm cái gì? Thích Duẫn Tiệm thanh âm đột nhiên ở bên tai truyền đến. Hứa Bạch Thâm suýt nữa bị hắn sợ tới mức tay run lên. Ngươi nói chuyện điện thoại xong. Ân. Thinh Duân Tiệm nói đem điện thoại tùy ý hướng trên bàn một ném, cầm lấy Hứa Bạch Thâm vừa mới phóng đi lên đồ vật, đây là. Thi Hưu. Đúng vậy. Hứa Bạch Thâm cầu khen ngợi dường như nâng lên cảm trong miếu khai quá quang. Khó được ngươi còn nhớ rõ cho ta mang lễ vật. Thinh Duân Tiệm nói. Cái gì ngữ khí sao? Hứa Bạch Thâm nói thầm nói, lòng ta vẫn luôn nhớ ký đâu. Nhớ ký lễ vật vẫn là nhớ ký ta. Thinh Tiệm nhướng mày hỏi. Hứa Bạch Thâm trả lời đến Thành Thạo, đều nhớ kỹ. Thinh Duân Tiệm cười nói, "Phải không? Vậy ngươi còn cùng Kỷ Tân Vũ đi lâu như vậy?" "Nào có thật lâu." Hứa Bạch Thâm trốn dạ, "Hơn nữa chúng ta không phải mỗi ngày gọi điện thoại sao, còn video." Tuy rằng đều là thích Duẫn Tiệm đánh cho hắn. Thinh Duân Tiệm lại cười một tiếng, "Nếu không phải hắn khai, học, ngươi còn muốn trốn bao lâu?" Hứa Bạch Thâm nâng lên âm lượng hỏi, "Ta có cái gì yêu cầu trốn?" Thinh Duân Tiệm ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái, không nói chuyện. Kỳ thật hứa bạch thâm nơi nào không rõ thích duẫn tiệm ý tứ, hắn chỉ là không nghĩ tới thế nhưng bị thích dẫn tiệm xem thấu. Hắn cùng kỳ tân vũ đi du lịch, có một bộ phận nguyên nhân thật là ở trốn thích duẫn tiệm. Hứa phụ hứa mâu đi ra ngoài công tác, hắn buổi tối có thể không trở về nhà, cũng liền ý nghĩa. Hứa bạch thâm bên thai nóng lên, vội nói sang chuyện khác, không nói cái này, hôm nay không phải thời gian làm việc sao, ngươi như thế nào không đi công ty à. Thích duẫn tiệm nói, hẹn tần kỳ nguyên, chờ lát nữa đi bệnh viện Phúc Tra còn muốn phúc cha. Hứa bạch thâm theo bản năng nhìn về phía hắn chân, ngươi không phải nói đều hảo. Cuối cùng cha một lần. Thích Duân Tiệm giải thích nói, miễn cho làm một ít việc không yên tâm. Hứa bạch thâm nói lắp nói, làm, làm chuyện gì. Thích Duân Tiệm lại ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, sau đó bật cười nói, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta đi tra một chút xem hiện tại có thể hay không lái xe. Nga. Hứa bạch thâm náo loạn cái đỏ thơm mặt, như vậy a? Thích Duân Tiệm nâng lên một bên lông mày hỏi, Ngươi cho rằng làm cái gì? Không có gì. Hứa Bạch Thâm kiên định mà lắc lắc đầu, "Đi thôi, ta bồi ngươi đi bệnh viện." Chương 65. Hứa Bạch Thâm có một đoạn thời gian không gặp Tần Kỷ Nguyên, đối phương vẫn là kia phó lão bộ dáng, nhìn thấy hắn giống cái ca ca thân thiết ân cần thăm hỏi vài câu, phút cuối cùng còn nói lời xin lỗi. Hứa Bạch Thâm hỏi, "Kỷ Nguyên ca, ngươi cùng ta nói cái gì xin lỗi?" Tần Kỷ Nguyên nói, "Chuyện của ngươi ta nghe nói, dù sao cũng là ở nhà ta bệnh viện ra sự, cùng các ngươi không quan hệ." Hứa bạch thâm bội nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Tần kỷ nguyên duỗi tay ở hắn trên vai vô vô, về sau có cái gì khó khăn cứ việc cùng ca nói. Hứa bạch thâm liệt môi cười, hảo nha. Một bên thích dẫn tiệm sen mùm nói, không cần ngươi nhọc lòng. Tần kỷ nguyên đỉnh hạ quay hàm, nhỏ giọng đối hứa bạch thâm nói, nếu là về sau thích dẫn tiệm khi dễ ngươi, ngươi cũng cùng ca nói. Hứa bạch thâm thẹn thùng mà túi đầu cười cười không trả lời hắn bỗng nhiên nhớ tới nguyên thư trung hứa bạch thâm ở sở dập tính kế hạ đua xe quăng ngã chân sau tần kỷ nguyên mới đầu không muốn hỗ trợ trị liệu mặt sau lại đột nhiên đồng ý nói vậy cũng là thích duẫn tiệm nói với hắn hứa bạch thâm khi còn nhỏ tao ngộ. cùng trước vài lần giống nhau thích duẫn tiệm chân yêu cầu đến ít quang thất đi chiếu cái phiến mấy người chuyển rời đến phòng chỗ ở ngoài cửa chờ đợi khi còn đụng tới cái người quen sở tích trong tay cầm trang phiến tử bao nilon chiều tần kỷ nguyên gật gật đầu sau đó cười nói đã lâu không thấy à tiểu bạch Sở tích ca. Hứa bạch thâm lễ phép xưng hô. Sắc thật đã lâu không gặp, bị thương như vậy trọng sở dập đều xuất viện hảo chút thiên. Ngươi thân thể không thoải mái sao? Sở tích quan tâm hỏi. Không có. Hứa bạch thâm nhìn mắt phòng môn, nói, ta bồi dẫn ca tới Phúc Cha, đang ở chờ hắn. Sở tích hậm hực cười, nga, hắn chân còn không có hảo sao. Tần kỳ nguyên nói, đã hảo, cuối cùng kiểm tra một lần. Vậy là tốt rồi. Sở tích gật gật đầu. Hứa Bạch Thâm trong mắt chuyển động, hỏi: "Sở Tích ca tới bệnh viện là nơi nào không thoải mái đâu?" "Ta cũng không có việc gì." Sở Tích cực nhẹ mà thở dài, "Là Sở Hồng, hắn không cẩn thận quăng ngã chân, ta hôm nay vừa vặn ở bệnh viện chiếu cố hắn." "Không cẩn thận? Chỉ sợ là bị bắt đi." Hứa Bạch Thâm làm ra tiếc hận biểu tình, "Nghiêm trọng sao? Ta cũng chưa nghe nói đâu." Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Sở Tích chuẩn bị pha trò lượn qua đi, tần Kỷ nguyên lại giành nói, rất nghiêm trọng, "Chặt đứt một chân." Hứa Bạch Thâm che môi kinh hô một tiếng, hắn thật là quá không cẩn thận. Chờ hắn hảo chút ta tới thăm hắn. Lúc này Thích Duẫn Tiệm từ trong phòng ra tới, thần sắc tự nhiên mà đi đến Hứa Bạch Thâm bên cạnh, hỏi: Ngươi muốn tới xem ai? Duẫn Ca ngươi đã khỏe. Hứa Bạch Thâm quay đầu đối hắn nhếch môi cười, xem sở hồng. Sở Tích Ca nói hắn không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân. Thích Duẫn Tiệm đối thượng Sở Tích ánh mắt, hai người tương gật đầu. Tiếp theo Thích Duẫn Tiệm bất động thanh sắc mà bắt tay đắp đến Hứa Bạch Thâm trên vai, nói: kia sát thật hẳn là đến xem, hôm nào làm kỷ tân vũ đổi người cùng nhau đến đây đi. Hảo, hứa bạch thâm con mắt cười nói. sở tích từ hứa bạch thâm trên vai thu hồi tầm mắt, mỉm cười nói, ta đây trước thế sở hồng cảm ơn ngươi quan tâm, tiểu bạch. đáp trên vai cánh tay khẩn vài phần, hứa bạch thâm bay nhanh mà ngắm thích doãn tiệm liếc mắt một cái, nói, hẳn là, mọi người đều là bằng hữu sao? lại nói hai câu lời nói, sở tích nói, ta đang muốn đem phiến tử cầm đi cấp bác sĩ xem, vậy hôm nào thấy lạc. Hứa Bạch Thâm cười trở về câu hôm nào thấy, Thinh Duẫn Tiệm cùng Tần Kỷ Nguyên đều chỉ gật gật đầu. Thằng đến sở tích thân ảnh biến mất ở tầm nhìn ở ngoài, Hứa Bạch Thâm mới giật giật một bên bả vai. Tần Kỷ Nguyên một mông ngồi vào ghế dài thượng, nhấc lên chân bắt chéo, "Được rồi, người đều đi xa, chạy nhanh buông tha tiểu Bạch đi." Thinh Duẫn Tiệm liếc hắn liếc mắt một cái, trấn an mà nhéo nhéo Hứa Bạch Thâm bả vai, "Đau không?" "Không đau." Hứa Bạch Thâm lắc đầu, đốn hạ hỏi, "Duẫn ca, ngươi có phải hay không không thích sợ tích ca?" Tần Kỳ Nguyên cười tủm tỉm nói, "Tiểu Bạch ngươi lời này nói, ngươi dẫn ca nếu là thích sở thích kia còn phải. Tao ý tứ là." "Không thích." Thính Duẫn Tiệm lần đầu tiên trắng ra mà nói ra. Hứa Bạch Thâm liền nói ngay, "Ta đây cũng không thích." Tần Kỳ Nguyên tấm tắc vài tiếng, "Ngươi đều không hỏi xem nguyên nhân." "Không cần hỏi." Hứa Bạch Thâm nâng lên cằm, "Ta tin tưởng Duẫn ca xem người ánh mắt." Thính Duẫn Tiệm cười khẽ một tiếng. Tần Kỳ Nguyên khệ miệng run rẩy hai hạ, "Ngươi đây là ở khen hắn đâu vẫn là ở khen chính ngươi?" Hứa bạch thâm phản ứng lại đây bên thai nóng lên, ấp đúng nói, chỉ là khen dẫn ca mà thôi. Xem hắn ra mặt mỏng, tần kỷ nguyên cũng không đùa hắn, bất quá ngươi ly sở tích xa một chút là đúng. Nói như thế nào? Hứa bạch thâm kỳ thật vẫn là to mò, hắn chỉ biết thích dẫn tiệm cùng sở tích cao chung khi từng có một lần mâu thuẫn, nhưng thích dẫn tiệm không giống như vậy mang thù người. Sở tích người này đi, không quá phúc hậu. Tần kỷ nguyên lắc đầu, bên ngoài thượng hắn cùng ngươi dẫn ca là giảng hòa nhưng hắn trong lòng phỏng trường vẫn luôn không buông âm u ý tưởng nhiều năm như vậy ngươi duẫn ca làm cái gì hắn đều tưởng trộn lẫn thượng một chân trong tối ngoài sáng ghê tởm người nói hắn nhìn hứa bạch thâm liếc mắt một cái thứ ta nói thẳng xem hắn đối với ngươi nhiệt tình như vậy tám phần cũng là gặp ngươi duẫn ca đối với ngươi tương đối đệ bụng tưởng làm chuyện này đâu hứa bạch thâm minh bạch xác thật nguyên thư trung sở tích năng lực giống nhau tâm tư lại không đủ lung lay là cái tồn tại cảm rất thấp người nhưng hắn cùng sở tích lần đầu tiên có giao lưu khi Sở tích liền biểu hiện thật sự tự quen thuộc. Mà ở kia phía trước, ở sở Lão ra tử tiệc mừng thọ thượng, hắn cùng sở tích là chạm qua mặt, đối phương lúc ấy cũng không có đối hắn lộ ra chút nào hứng thú. Có lẽ là hứa ngôn hàn cùng sở dập xảy ra chuyện ngay đó, thích dọn tiệm bồi hắn chạy trước chạy sau, sở tích nhìn ra hai người gian không tầm thường không khí, mới có như thế hành động đi. Ta đã biết. Hứa bạch thâm quay đầu nhìn về phía thích dọn tiệm, ta sẽ cách hắn xa một chút. Không cần, ngươi nên thế nào liền thế nào. Không cần cố tình." Thinh Duân Tiệm nói, "Bất quá, ta không thích hắn như vậy kêu ngươi." Hứa Bạch Thâm a một tiếng, "Nhưng là nhân ra như thế nào kêu ta cũng không có biện pháp khống chế đi." "Này còn không đơn giản." Tần Kỷ Nguyên cười nói, "Hắn về sau lại kêu ngươi tiểu Bạch, ngươi không ứng còn không phải là?" Hứa Bạch Thâm bừng tỉnh vỗ tay, "Đối nga, liền như vậy làm." "Đợi trong chốc lát, bắt được phiến tử sau bọn họ lại đi Tần Kỷ Nguyên khám bệnh thất, tự kiểm tra kết quả tới xem, Thinh Duân Tiệm chân đã cơ bản khôi phục." có thể bình thường hoạt động. bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, ngươi vẫn là lại quá gần tháng ở lái xe đi. Tần Kỵ Nguyên cuối cùng nói. Thinh Duẫn Tiệm hiểu rõ gật gật đầu. Hứa Bạch Thâm trong cảm đưa ra rất sớm phía trước liền muốn biết vấn đề. Duẫn Ca, ngươi lúc trước là bởi vì cái gì ra tai nạn xe cộ A. Theo Kỷ Tân Vũ theo như lời, Thinh Duẫn Tiệm là ở Bích Thủy Thị bị thương. Thời gian vừa lúc là Hứa Bạch Thâm bị nhận về hứa ra trước đó không lâu. Điểm này làm hắn phá lệ để ý. Thinh Duẫn Tiệm còn không có trả lời. Tần Kỳ Nguyên liền ha ha cởi ra tiếng, loại này mất mặt sự, khiến cho ta tới nói đi. Hứa Bạch Thâm chấp hai hạ đôi mắt. Tần Kỳ Nguyên nói, không có gì đặc thù nguyên nhân, ngươi dẫn ca à, ban ngày ban mặt lái xe đâm cột điện tử thượng. Hứa Bạch Thâm ngoại ý muốn nhìn thích dẫn tiệm liếc mắt một cái. Thích dẫn tiệm ho nhẹ hai tiếng, vẫn chưa nhiều giải thích, không cẩn thận. Thật sự chỉ là không cẩn thận sao. Hứa Bạch Thâm nhấp nhấp môi nói, có thể là quá mệt mỏi. Trên đường trở về. Hứa bạch thâm nhìn hàng phía trước tiểu trịnh thành thạo lái xe thủ pháp, nói, quá hai ngày ta liền báo danh học xe đi, dũng ca, chờ ta cầm bằng lái, ta liền có thể lái xe mang ngươi. Thích dũng. Tiệm cười nói, hảo A, ta chờ. Hứa bạch thâm dơ tay sờ sờ cổ sau tóc, ta vốn gì đã sớm muốn đi khảo, khoảng thời gian trước vẫn luôn có việc chậm trễ. Ân, chính ngươi có thể lái xe phương tiện chút. Thích dũng tiệm nói, hôm nào ta tìm cái phong bế đoạn đường, làm ngươi trước luyện luyện. Không. Không cần. Hứa Bạch Thâm xua tay nói, ta đi trước giá giáo học một đoạn thời gian rồi nói sau, miễn cho đem ngươi xe đủ phải. Thinh Duân Tiệm nói, không có việc gì, ta sẽ ở bên cạnh nhìn. Hứa Bạch Thâm vẫn là xua tay, thật không cần, nói thật, ta đối xe con rốt đặc cắn ai, không biết muốn học bao lâu đâu. Thinh Duân Tiệm nhìn hắn không nói chuyện. Hứa Bạch Thâm cười bổ sung nói, chờ có yêu cầu ta sẽ cùng ngươi nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Chầm mặc hai giây, Thinh Duân Tiệm hỏi, ngươi một chút sẽ không? Đúng vậy, ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Hứa bạch thâm nói, ta chỉ biết kỵ xe máy, nhưng cũng không tin, xe con là một chút cũng sẽ không. Tiểu trịnh cười tủm tìm nói, hứa thiếu ra, muốn hay không ngồi phía trước tới, ta có thể biên lái xe biên cho ngươi rằng giải, như vậy chờ ngươi đi học thời điểm sẽ nhẹ nhàng chút. Hứa bạch thâm trước mắt sáng ngời, hảo nha. Xe hơi chậm rãi ngừng ở ven đường, hứa bạch thâm từ ghế sau xuống dưới, ngồi trên ghế phụ vị khi còn có điểm ngượng ngùng, vậy phiền toái ngươi, trịnh ca. Hứa thiếu gia không cần khách khí. Tiểu Trịnh thấy hắn cột kỹ đai an toàn, bắt đầu dạy học, khởi bước trước muốn trước phanh xe. Hứa Bạch Thâm quyết tâm làm mỗi sự kiện khi là thực nghiêm túc, hắn lực chú ý tất cả tại tiểu Trịnh trên người, không nhận thấy được phía sau thích duẫn tiệm quái gì ánh mắt. Một đường trở lại khu biệt thự, xe hơi ngừng ở thích ra ngoài cửa, Hứa Bạch Thâm rèn sắt khi còn nóng tưởng lại chạy một vòng, quay đầu lại chính đụng phải thích duẫn tiệm ngừng ở hắn cái hốt chỗ tầm mắt. Phần 61. Hắn hơi hơi sử sốt sờ sờ cái mũi nói, Duân ca, ngươi có mệnh hay không? Nếu không ngươi đi vào trước nghỉ ngơi, ta lại cùng trịnh ca học học. Thích Duân Tiệm hầu kết trên giới quay cuồng hai vòng, sau một lúc lâu mới theo tiếng, Hảo, sớm một chút trở về. Hứa bạch thâm cười đến đôi mắt con cong, chúng ta không đi xa. Nhìn theo xe hơi biến mất ở chỗ rẽ, Thích Duân Tiệm nheo nheo mắt thu hồi tầm mắt, nhưng hắn không có xoay người vào nhà, mà là rũ mắt nhìn nhựa đường mặt đường thượng hư không một chút. Mấy tháng trước, hắn điều tra rõ Hứa Bạch thâm thân phận đem tin tức tiết lộ cho Hứa Ngôn Hàn, chờ Hứa Ngôn Hàn làm lựa chọn thời gian, hắn lại một lần đi hướng Bích Thủy thị, muốn nhìn một chút cái kia gặp thai bay vạ gió tiểu hài tử. Hắn giấu ở không xa không gần địa phương, xem Hứa Bạch Thâm cùng bằng hưu uống rượu đánh bài, khoác lác vui cười, đám kia người quá thật sự suy sút, tinh lực lại rất hảo, chơi ban ngày còn không tiêu tan hỏa, thương lượng đổi cái bãi. Bọn họ có một chiếc tiểu pha xe, hắn thấy Hứa Bạch Thâm ngồi trên điều khiển vị, hắn lái xe theo đi lên không khó coi ra hứa bạch thâm lái xe kỹ thuật thực lạ tiểu phá xe đi được không tính mau còn tổng đoàn nói hắn cùng vô cùng thậm chí có thể nghe thấy mặt khác tài xế nhục mạ thành cũng có thể thấy ngồi ở tiểu phá người trong xe dựng thẳng lên ngó giữa mặt sau tiểu phá xe khai hướng dân cư ít lộ chỉ có một cái đường xe chạy hắn không cần lo lắng mặt khác tài xế cùng hứa bạch thâm một đám người đánh nhau rồi nhưng đi được hảo hảo tiểu phá xe đột nhiên tới cái phanh gấp hắn vì tránh né vội vàng xoay chuyển tay lái cuối cùng đụng phải ven đường của điện. Chương 66, chính văn xong. Hứa Bạch Thâm hử ca đẩy cửa ra, không tìm được Thích Duẫn Tiệm thân ảnh, "Nô mẹ, ngươi thấy Duẫn ca sao?" Thích tiên sinh vừa rồi giống như về phòng. "Nô mẹ nói, được rồi." Hứa Bạch Thâm đi đến ngoài cửa, duỗi tay vừa muốn gõ, cửa phòng liền từ bên trong bị kéo ra, Thích Duẫn Tiệm thay đổi thân quần áo, ánh mắt nặng nề mà nhìn hắn. "Ta đã trở về." Hứa Bạch Thâm cười nói, "Vừa dứt lời, Hứa Bạch Thâm bị một phen xả vào phòng, muôn khép lại thanh âm ở bên tai vang lên, hắn bị áp tới rồi trên tường. Hứa Bạch Thâm, tâm nhìn bị che khuất hơn phân nửa, Hứa Bạch Thâm theo bản năng giơ tay che ở trước ngực, "Dưn ca." Thanh Duân Tiệm lên tiếng, sau đó nói, "Hứa Bạch Thâm, như, như thế nào?" Hứa Bạch Thâm thanh âm có chút run rẩy. "Hứa Bạch Thâm." Thanh Duân Tiệm lặp lại, thanh âm lại thấp lại trầm. Hứa Bạch Thâm nhanh chóng chớp hai hạ đôi mắt, ra sức đứng thẳng thân mình. Nâng lên mí mắt nhìn về phía trước mặt nam nhân, nghi hoặc nói: "Ngươi như thế nào lạc. Hai người nửa người trên cơ hồ dán ở cùng nhau, vật liệu may mặc đều rất mỏng, Hứa Bạch Thâm có thể cảm nhận được thích Duẫn Tiệm ngực phập phồng biên độ. Sau một lúc lâu, Thích Duẫn Tiệm trả lời: "Không có việc gì." Thật sự không có việc gì sao? Hứa Bạch Thâm không tin, mặc kệ cái gì đều có thể cùng ta nói. Trong phòng không bật đèn, bước màn hợp một nửa, Hứa Bạch Thâm bị thích Duẫn Tiệm đổ tại thân thể cùng vách tường chi gian, hình dáng mang theo bóng ma nhưng đôi mắt như cũ rõ ràng Thinh Duẫn Tiệm nhìn chăm chầm hắn trong ánh mắt về điểm này ánh sáng thật sự không có việc gì ta chính là từ ngươi Hứa Bạch Thâm bên thai nóng lên lẩm bẩm nói chúng ta giống như mới tách ra không đến nửa tiểu nô no. cánh môi đột nhiên dán lên ôn lương mềm mại vật thể Hứa Bạch Thâm trợn to hai mắt thân thể hoàn toàn cứng lại rồi tâm nhìn bị thích dẫn Tiệm hoàn toàn chiếm cứ Hứa Bạch Thâm trong đầu trong nháy mắt trở nên chỗ trống giống cai rối gỗ giật dây giường như nhậm người đuổi Hắn cảm nhận được một bàn tay đỡ hắn vòng eo, sau đầu cũng cắm vào một bàn tay, lòng bàn tay nhiệt nhiệt, vớt đến hắn phần cổ nóng lên. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài phút, có lẽ chỉ có vài giây, Thinh Duẫn tiệm thối lui một chút khoảng cách, cùng hứa bạch thâm cái chán chống cái chán. Hứa bạch thâm liền về điểm này khe hở hít sâu một hơi, trên môi ngứa, giống lầm thực ma dược. Thinh Duẫn tiệm chưa cho hắn hỏa hoán thời gian, nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại. Khoảng cách thật sự thân cận quá, nói chuyện khi môi trên nhẹ nhàng cọ sát. Hứa Bạch Thâm mất đi tự hỏi công năng, nghe theo mệnh lệnh nhắm hai mắt lại, đồng thời hầu kết một lần nuốt một ngụm nước miếng. Không có thị giác sau cảm thụ càng mãnh liệt, hắn che ở trước ngực tay bị kéo ra, cứng đờ mà theo thích duẫn tiệm động tác hoàn thượng đối phương cổ, hai người trở nên kín kẽ. Thích Duẫn Tiệm làm Hứa Bạch Thâm nhắm mắt lại, chính mình lại mở, hắn tầm mắt dừng lại ở run rẩy lông mi thượng, một lát sau một lần nữa bao phủ đi lên. Hứa Bạch Thâm ở phòng vệ sinh giặt sạch hai thanh mặt mới làm chính mình bình tĩnh lại. Trong gương người ngọn tóc dính thủy Đôi mắt trong trẻo, trên mặt hồng là cởi ra, nhưng môi như cũ sung huyết, so thường lui tới dày vài phần, nhìn qua. Thực gợi cảm. Hứa bạch thâm nhấp chặt ngôi, trầm gì gì mà kéo ra môn đi ra ngoài. Đầu sỏ gây tội chính dựa ngồi ở giường đuôi trên sofa, thấy môn mở ra quay đầu tới, tầm mắt cô ý vô tình mà đảo qua mỗ một chỗ. Hứa bạch thâm ho nhẹ hai tiếng, cùng tay cùng chân mà đi đến ly thích dẫn tiệm xa nhất vị trí ngồi xuống. Hắn thực không nghĩ hồi ước chuyện vừa rồi, nhưng lại không chế không được mà nhớ tới. Hắn ngạnh, bị thích Duân Tiệm thân. Thật sự là quá mất mặt. Hắn vốn định tàng trụ, nhưng... Ai, không đề cập tới cũng thế, tóm lại chính là thực mất mặt. Ngồi như vậy xa làm cái gì? Thích Duân Tiệm cười hỏi. Hứa Bạch Thâm làm bộ làm tịch mà lấy ra di động đường lịch, nơi này thoải mái, dựa vào chơi trò chơi vừa vạn. Phải không? Thích Duân Tiệm đứng dậy chiều hắn đi tới, ta thử xem. Hứa Bạch Thâm theo bản năng khép lại hai chân, dừng một chút nét lên chân bắt chéo, ngươi cũng chơi trò chơi sao? rất ít chơi. Thinh Duẫn Tiệm ở hắn bên cạnh ngồi xuống, trước kia không có thời gian cũng không quá cảm thấy hứng thú, nếu không ngươi dạy ta. Ta cũng không giành lắm, chỉ sợ giáo không được. Hứa Bạch Thâm bật thốt lên nói, ta trước kia cũng không có thời gian, là tới nơi này sau mới chơi, ta bạn cùng phòng. Hắn nói đột nhiên nhắm lại miệng, bất động thanh sắc mà nhìn Thích Duẫn Tiệm liếc mắt một cái, ta là xem các bằng hữu đều mê chơi mới chơi. Thinh Duẫn Tiệm gật gật đầu, hỏi, ngươi trước kia rất bận sao? Hứa bạch thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba phải cái nào cũng được nói, đúng vậy, khẳng định không có tới hứa ra sau thanh nhàn sao. Thích Duẫn Tiệm cười cười, nói lên trước kia, có chuyện này thiếu chút nữa đã quên cùng người nói. Chuyện gì? Thích Duẫn Tiệm nhìn hắn đôi mắt, nói, Thứ Huy, còn nhớ rõ sao? Hứa bạch thâm mày một trọn, cảm thấy Thích Duẫn Tiệm hỏi Pháp có điểm kỳ quái, đương nhiên nhớ rõ, ta dưỡng phụ a. Đúng vậy. Thích Duẫn Tiệm nói, hắn bài bạc ra ngàn bị phát hiện, bị đương trường bằng căn ngon Hứa Bạch Thâm trương đại miệng, thật lâu sau mới a một tiếng, là hắn xứng đáng. Thinh Duân Tiệm lại nói, còn có Tử Duệ Minh. Hắn đúng lúc mà dừng lại xem Hứa Bạch Thâm phản ứng. Tên này Hứa Bạch Thâm là lần đầu tiên nghe nói, bất quá thực dễ dàng đoán ra là ai, ân, hắn làm sao vậy? Hắn cao nhị khi cùng mặt khác mấy cái đồng học bá lăng một cái thấp niên cấp nam sinh, bước cho cái kia nam sinh nhảy lầu. Hứa Bạch Thâm đột nhiên nắm chặt đệm, thần sắc là dấu không được kinh ngạc cùng chán ghét. Thinh Duân Tiệm nheo nho mắt, nói: May mắn bị. Điều hòa ngoại cơ ngăn cản một chút, không chết, bất quá rơi xuống tàn tật. Lúc trước từ huy cùng tân tú hà dùng tiền giúp hắn bãi bình chuyện này, khoảng thời gian trước bị nhảy ra tới, hắn bị lệnh cưỡng chế thôi học, về sau cũng sẽ không có đại học chịu thu hắn. Hứa bạch thâm trầm rãi phun ra một hơi. Thanh dân tiệm nhấp nhấp môi tiếp tục nói, trước hai ngày ta thu được tin tức, nói từ duệ mình ở quán ba uống rượu nháo sự, bị mấy cái xã hội thượng người đánh cái chết khiếp, ta tìm người cha xét một chút mấy người kia hình như là người trước kia bằng hữu, Hứa Bạch Thâm nước mắt xem hắn, lại nhanh chóng rời đi tầm mắt, giật nhẹ khỏe miệng nói, phải không? Khả năng bọn họ chỉ là vừa lúc xem hắn không vừa mắt, hắn không biết Hứa Bạch Thâm có hay không cùng bằng hữu để qua trong nhà sự, nếu bọn họ thật là thế Hứa Bạch Thâm hạ tay, tuy rằng hành vi không thể thực hiện, nhưng cũng không hưởng công bằng hữu một hồi. Thanh Duẩn tiệm không tỏ ý kiến, ta nói cho ngươi này đó là tưởng nói, trước kia khi dễ quá người người đều tự thực hậu quả xấu. Ngươi không cần băn khoăn quá nhiều, về sau chỉ cần hướng phía trước xem. Hứa bạch thâm sử suốt, nhìn hắn môi khẽ nhúc đích. Thích Duân Tiệm cười xoa xoa tóc của hắn, hứa bạch thâm, về phía trước xem, được không? Hứa bạch thâm có loại bị hắn xem thấu cảm giác, hắn xác thật có băn khoăn, hắn sẽ cảm thấy là chính mình chiếm trước hứa bạch thâm có được hết thảy. Hắn từ hai bàn tay trắng cho tới bây giờ áo cơm vô yêu, hắn dựa vào cái gì? Ta, hứa bạch thâm môi run rẩy, kỳ thật ta. ân. Thích Duân Tiệm một chút một chút chảy vớt, vừa mới bị hắn nhu loạn tóc. Hứa bạch thâm cho mày, kéo xuống hắn tay chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Duẫn ca, nếu ta là cái thực ích kỷ người, ngươi còn sẽ... Sẽ... Thích Duân Tiệm cười nói, ngươi không phải cũng nói, ngươi tin tưởng ta xem người ánh mắt, ta cũng tin tưởng. Nhiệt ý nổi lên hốt mắt, hứa bạch thâm nhìn Thích Duẫn Tiệm không nói chuyện. Thích Duân Tiệm nói, chỉ cần ta biết ngươi là hứa bạch thâm, là đủ rồi. Hắn cũng là ích kỷ, hắn không nghĩ làm rõ làm sợ hắn. Có lẽ có một ngày hứa bạch thâm cũng đủ tín nhiệm hắn, sẽ chính mình nói ra, ở ngày đó đã đến phía trước, hắn có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Hứa bạch thâm nhẹ giọng nói, ta là hứa bạch thâm. ân ta biết. Thích duân tiệm túi người ở hắn ngoài miệng hôn một cái, như thế nào qua nửa ngày còn như vậy hồng? Chính văn xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.